Mời các bạn cùng nghe phần 12 phần phiên ngoại của truyện thập niên 60 trường tỷ như mẹ kế. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc .com. Phiên ngoại 1, Trường Hiếu Quân công nông binh tốt nghiệp đại học bởi vì hắn quan hệ nhân mạch trường học đem công việc của hắn phân phối đến y thị y là năm đó trương gia chuyển nhà sau định cư thành thị. Trương Hiếu Quân bởi vì chuyên nghiệp quan hệ bị phân phối đến tân đơn vị sau, chức vị là kỹ thuật cương vị, cái này phương vị vô cùng nổi tiếng, hơn nữa còn là càng già càng nổi tiếng, cho nên Trương Hiếu Quân trở lại y thị sau, vô cùng thụ Trương gia cha mẹ hoan nghênh. Mà về quá khứ sự tình, mặc kệ là Trương Hiếu Quân vẫn là Trương phụ Trương mẫu, đều không có nhắc đến. Trương phụ, Trương mẫu tại Trương Hiếu Quân cùng một cái khác con nuôi xuống nông thôn sau, là nghĩ tới lại nuôi một cái, nhưng là do với bọn họ niên kỳ không nhỏ, lại nuôi một cái cũng vô cùng phí tâm. Nuôi cái lớn tuổi, sợ lại nuôi ra Bạch Nhãn Lang, nuôi cái tuổi còn nhỏ, không biết sau khi lớn lên sẽ như thế nào, cho nên vẫn kéo dài đến bây giờ. Hiện tại Trương Hiếu Quân trở về, bọn họ tạm thời cũng không có cái kia lại nuôi một cái tâm tư bất quá tại ở trung trung trương phụ cùng trương mẫu đã bất chi bất giác vẫn là chiều theo trương hiếu quân đại khái là muốn vì bọn họ về sau già đi có cái dựa vào đi chỉ là từ trương hiếu quân trở về đến nay người trương gia trung đụng đều tốt vô cùng trương hiếu quân là kỹ thuật công trương phụ cũng có cương vị của mình trương mẫu hiện tại về hưu ở nhà mang cháu trai phương phương thay trương mẫu cương vị là ở công nhân viên chức viện vùng này Mọi người cũng nói Trương Mẫu hạnh phúc đâu, sớm như vậy về hưu trong nhà như từ con dâu thêm bạn già đều là công nhân, cái này nơi nào không phải hạnh phúc à. Chính là Trương Mẫu chính mình, cũng cảm thấy chính mình rất hạnh phúc từ lúc về hưu sau, mang mang cháu trai, làm một chút cơm, tắm dừa quần áo, ngày rất thực tại Hơn nữa, con nuôi cùng bọn hắn không ở cùng một chỗ con nuôi làm kỹ thuật công nhà máy có vì hắn phân phối phòng ở cho nên trừ ăn cơm ra thời gian. Bọn họ bình thường không ở cùng một chỗ, không ở cùng một chỗ, mâu thuẫn liền ít rất nhiều. Cho nên cuộc sống này vô cùng thoải mái, hơn nữa cháu trai còn giỏi vô cùng ngạt, nhu thuận thông minh, bị con dâu giáo dưỡng phi thường tốt. Bất quá lão nhân đối cháu trai tổng có vài phần cưng chiều. Mặc kệ bọn họ cùng con nuôi trước có cái gì mâu thuẫn, đối cháu trai ngược lại là rất thích. Năm nay cũng chính là 77 niên hạ nửa năm thi đại học khôi phục Phương Phương thi đậu vốn là sư phạm học viện, cho nên tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học liền đem công tác còn cho chương mẫu, Phương Phương tại hạ thôn thời điểm làm qua lão sư thế cho nên nàng đối làm lão sư có chút ý nguyện cho nên thi sư phạm học viện hơn nữa còn là vốn là, mỗi ngày có thể ở ở nhà qua lại cũng thuận tiện. Ngày này, Trương Hiếu Quân tan tầm về nhà, mới đi ra khỏi đơn vị, đã nhìn thấy Phương Phương mang theo nhi tử ở đơn vị cửa chờ hắn. Trương Hiếu Quân có chút ngoài ý muốn các ngươi như thế nào đến. Học sinh nghỉ tuy rằng so với hắn sớm, nhưng là dĩ vãng hắn đều là về nhà mới có thể nhìn đến bọn họ mẹ con. Hắn người này giỏi tính kê cái gì đều hướng lợi ích dựa, nhưng là đối tức phụ ngược lại là cũng có vài phần thật lòng. Hắn chân tâm không phải cái gì tình yêu không yêu tình, đại khái là đối hôn nhân chân tâm đi. Kỳ thật nói trắng ra là cũng không phải đối hôn nhân chân tâm, mà là đối với hắn nữ nhân hấp dẫn cái gì, không có gì hứng thú đối trương hiếu quân đến nói thê từ cưới đến thích hợp liền tốt rồi hắn đối phương phương vẫn là rất hài lòng gia đình ổn định hắn mới có thể chuyên tâm nhào vào trên sự nghiệp phương phương hừ một tiếng ngược lại không phải đối trương hiếu quân lập tức nàng có chút mất hứng đạo khách tới nhà mẹ nói là ngươi nhị đệ chính là trước thiết kế ngươi xuống nông thôn cái kia trương hiếu hoa nghe được tên trương hiếu hoa trương hiếu quân có chút hoảng hốt tùy tiện nói là hắn a Năm đó, Trương Gia thu dưỡng hắn sau, trên thực tế không có hắn cho rằng nhận hết sủng ái. Trương Gia cảm thấy hắn tuổi lớn, sợ thu dưỡng ra một cái liếc mắt sói cho nên lại thu dưỡng một đứa nhỏ, cũng là giống như hắn, bởi vì nạn đói nguyên nhân, trong nhà ngày qua không nổi nữa cho nên bị Trương Gia thu dưỡng, sau đó đặt tên gọi Trương Hiếu Hoa. Trương Hiếu Hoa cùng hắn cùng năm tháng không nói chuyện bởi vì hắn đi đến Trương Gia so Trương Hiếu Hoa sớm cho nên hắn là đại ca. Sau, hắn cùng Trương Hiếu Hoa tại Trương gia bắt đầu âm thầm ngươi tới ta đi. Tất cả mọi người không phải người ngu, biết tại Trương gia muốn qua ngày lành liền muốn lấy Trương phụ Trương mẫu niềm vui. Mà bọn họ là hài tử, muốn lấy cha mẹ niềm vui chủ yếu vẫn là thành tích. Không thể không nói, tại thành tích thượng, hắn là so Trương Hiếu Hoa may mắn, bởi vì hắn đã tốt nghiệp tiểu học mà Trương Hiếu Hoa mới tiểu học 2 năm cấp. Chẳng qua Trương Hiếu Hoa vì cùng hắn so, đọc sách vô cùng cố gắng tiểu học thời điểm liền nhảy lớp tranh thủ Trương Phụ Trương Mẫu niềm vui. May mà Trương Hiếu Hoa niên kỳ không nhỏ, hắn loại này nhảy lớp cũng không thể nói hắn đầu óc tốt chỉ có thể nói hắn lớn tuổi, học tập nhanh. Ngược lại là Trương Phụ Trương Mẫu đối với bọn họ như là xử lý sự việc công bằng, đều là con nuôi, bọn họ thiên vị cái gì. Bất quá Trương Hiếu Hoa nhảy lớp mau nữa, cũng đuổi không kịp hắn. Chỉ là xuống nông thôn chính sách chứng thực đến bọn họ bên này, Trương Hiếu Hoa tiểu từ kia vậy mà vụng trộm lấy tên của hắn báo xuống nông thôn. Lúc này, hắn cao trung vừa mới tốt nghiệp đang chuẩn bị tìm công tác Trương Hiếu Hoa còn tại học sơ trung. Trương Hiếu Quân phản ứng cũng là nhanh, lợi dụng Trương Hiếu Hoa cái này sai lầm, nhường Trương Phụ Trương Mẫu bồi thường hắn một bút, sau đó tại hắn xuống nông thôn một ngày trước đem tên Trương Hiếu Hoa cũng ôm đi lên. Hắn trả thù đến đã muộn lại vô cùng thích hợp. Từ nay về sau, hắn cùng Trương Hiếu Hoa đều bị Trương Phụ Trương mẫu tương đương với bỏ qua. Phương Phương gặp trưởng phu không có phản ứng, hỏi câu, ngươi đang nghĩ cái gì? Trương Hiếu Quân ta suy nghĩ, năm đó nếu không phải hắn tính kế ta ta như thế nào nhận thức ngươi? Nếu không phải hắn tính kế ta ta lúc ấy cũng đi không công nông binh đại học. Tuy rằng hiện tại thi đại học khôi phục nhưng là hắn lấy đến công nông binh đại học sanh ngạch thì vẫn là 70 năm, khi đó nhưng không có khôi phục thi đại học khi đó. Hắn nằm mơ đều muốn cảm ơn Trương Hiếu Hoa. Bởi vì thi đại học tạm dừng, hắn lưu lại trong thành thị không có lên đại học hy vọng. Phương Phương nghe trượng phu vừa nói, cảm thấy cũng có đạo lý, nhưng là hắn dù sao tính kế ngươi, người như thế phải cẩn thận. Trương Hiếu quân đạo, ngươi yên tâm. Bây giờ Trương Hiếu Hoa, hắn đã không để vào mắt. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không đối phó Trương Hiếu Hoa, bởi vì hắn sẽ nhường Trương Phụ Trương Mẫu lựa chọn. Năm đó hắn cùng Trương Hiếu Hoa xuống nông thôn, Trương Phụ Trương Mẫu bỏ qua hắn, sau này hắn thành sinh viên, Trương Phụ Trương Mẫu lại đối hắn tốt như vậy hiện tại hắn tại cương vị trên có thành tựu Trương Hiếu Hoa như thế nào cùng hắn so. Thông qua vài năm nay ở chung, hắn biết Trương Phụ Trương Mẫu đối Trương Hiếu Hoa cũng là buông tha, bây giờ Trương Hiếu Hoa mới từ nông thôn trở về cùng hắn một cái công trình sư so. Trương Hiếu Quân khinh thường, bất quá hắn nhất quán rất chú ý mình hình tượng cho nên không có biểu hiện ra ngoài tiếp hai vợ chồng quen thuộc đi mua một cái kho chân gà, xem như là đêm nay thêm cơm. công nhân viên chức viện trong trương mẫu tại cửa sân đi tới đi lui, nhìn đến trương hiếu quân tam khẩu nhân đến, trên mặt lộ ra một trận cao hứng. các ngươi trở về. hôm nay thế nào chậm, cơm đều làm tốt có trong chốc lát. trương hiếu quân, phương phương bảo hôm nay khách tới nhà ta đi mua cái kho chân gà cho nhà thêm cái đồ ăn. Trương mẫu nghe được cái này, than một tiếng khí, bọn họ bây giờ đối với cái này con nuôi là hoàn toàn không có tin tưởng, đừng nói con nuôi đã lớn lên, chính mình lại là công trình sư, chính là lấy lâm ra đến nói, hiện tại lâm ra mỗi người đều có tiền đồ con nuôi hoàn toàn có thể trở về đi. Nhưng là con nuôi không có, ngược lại cùng với bọn họ, lại nói tiếp con nuôi cũng có lương tâm. Vốn nha toàn ra sinh hoạt hào hào, nhưng là bây giờ một cái khác con nuôi cũng lại trở về, cuộc sống này liền không dễ chịu lắm. Muốn trông cậy vào cái này hai cái con nuôi có tình huynh đệ, như vậy là không thể nào. Năm đó bọn họ lẫn nhau tính kế, nhường lẫn nhau đều xuống nông thôn, nói đến cùng vẫn là một cái khác con nuôi trước làm nhiệt lại nói hai cái con nuôi cũng không phải thân huynh đệ. Trương Gia Thu, nuôi hài từ nguyên bản chính là vì mình về sau, hiện tại Trương Hiếu Quân có tiền đồ, bọn họ cảm thấy về sau có cái dựa vào, một cái khác con nuôi dĩ nhiên là không để ý tới. Cho nên đang suy nghĩ sự tình di thời điểm đương nhiên cũng liền khuyên hướng Trương Hiếu Quân Trương Mẫu, Hiếu Quân người có tâm, Hiếu Hoa hắn ngươi định làm như thế nào Trương Hiếu Hoa đồng dạng 12 tuổi bị Trương Gia thu dưỡng, 18 tuổi xuống nông thôn Trương Gia nuôi Trương Hiếu Hoa 6 năm, nhưng là Trương Gia đối Trương Hiếu Hoa cũng không có quá nhiều tình cảm Năm đó Trương Gia thu dưỡng Trương Hiếu Quân cùng Trương Hiếu Hoa thời điểm Cảm thấy cái này hai cái tuổi lớn cũng không dám quá đầu nhập tình cảm Nhưng là Thu dưỡng tiểu, bọn họ cũng có ý nghĩ, liền sợ chính mình tuổi lớn, không đợi tiểu lớn lên, chính mình liền cho nên cuối cùng vẫn là thu dưỡng hai cái đài. Trương Hiếu Quân, hết thảy nghe ba mẹ. Trương Mẫu sững sốt, không hề nghĩ đến Trương Hiếu Quân sẽ như vậy nói. Trương Hiếu Quân lại nói, chúng ta dù sao ở tại trước của ta trong công phòng, Hiếu Hoa ở tại các ngươi bên này, cùng chúng ta cũng sẽ không có bao lớn tiếp xúc, cho nên chỉ cần ba mẹ chính mình quyết định liền tốt bất quá ta còn muốn đa tạ hiếu hoa năm đó tính kế ta xuống nông thôn bằng không ta cũng cưới không đến tốt như vậy tức phụ càng thêm lên không được đại học hiện tại cũng không có khả năng trở thành công trình sư lời này ý tứ là hắn quên không được trương hiếu hoa đối với hắn tính kế trương mẫu tâm tư nặng bọn họ ở bên ngoài nói lời nói bên trong tự nhiên không nghe được bất quá bọn hắn cũng không nói thêm gì đã nói vài câu bọn họ liền đi vào Cái nhìn đầu tiên Trương Hiếu Quân thấy được ngồi ở trên ghế Trương Hiếu Hoa. Trương Hiếu Quân ánh mắt một trận, người trước mắt hẳn là giống như hắn tuổi thắc gương mặt kia vẫn là Trương Hiếu Hoa mặt nhưng là lại có chút không giống. Trương Hiếu Quân tuy rằng cái nhìn đầu tiên liền nhận ra đây là Trương Hiếu Hoa, nhưng kia là vì Trương Hiếu Hoa tại Trương gia hắn lại trước thời gian biết Trương Hiếu Hoa tại, nếu như là ở bên ngoài, hắn có thể còn nhận thức không ra Trương Hiếu Hoa. Mới 30 tuổi người, nhìn qua cùng 40 tuổi giống như... Hắn lưng có chút cong, người càng là gầy cùng bắp ngô bổng giống như. Nhìn đến Trương Hiếu Quân, Trương Hiếu Hòa ánh mắt có chút mờ mịt qua một hồi lâu, mới do do dự dự đạo, đại ca trở về. Trương Hiếu Quân có chút kinh ngạc, người này vậy mà biết kêu đại ca của mình, đây là nghĩ bộ quan hệ. Bất quá ở mặt ngoài, Trương Hiếu Quân thật bình tĩnh, thậm chí còn lộ ra ý cười, đây là Hiếu Hoa. Thiếu chút nữa nhận thức không ra ngươi, trở về thật tốt. Không tính toán đi a Phiên ngoại hai Trương Hiếu Hoa cũng tại quan sát Trương Hiếu Quân, nhưng là cùng Trương Hiếu Quân quan sát phương thức khác biệt, hắn là vụng trộm, mang theo thật cẩn thận, thậm chí còn có vài phần tự thi quan sát. Hắn xuống nông thôn sau tại ở nông thôn qua không tốt địa phương của hắn đi vô cùng nghèo khó. Năm đó hắn tính kế Trương Hiếu Quân, cho Trương Hiếu Quân báo xuống nông thôn sau, bởi vì báo thời gian tương đối sớm, sở Trương Hiếu Quân có thể thay đổi xuống nông thôn địa phương. Nhưng là Trương Hiếu Quân cho hắn lúc ghi tên, đã là tương đối trễ, hắn nghĩ sự cũng không kịp. Hơn nữa Trương Hiếu Quân cho hắn báo danh địa phương là nhất nghèo khó, vắng vẻ nhất địa phương. Không thể không nói, tại cái này dưỡng huynh đệ đọ sức tại là Trương Hiếu Quân so với hắn lợi hại. Trương Hiếu Quân lợi dụng hắn sự tình, hướng hưởng phúc dưỡng mẫu muốn không ít trợ cấp quay đầu lại âm chính mình nhất quân. Xuống nông thôn 12 năm, từ 66 năm đến 78 năm, hắn cũng từ 19 tuổi đến 31 tuổi, hắn giả đi thân thể tình trạng cũng không tốt lại nhìn Trương Hiếu Quân chính là ở vào nam nhân thành công nhất thời điểm. Mấy năm nay, hắn cấp dưỡng cha mẹ viết qua tin, nhưng là bọn họ chưa từng có hồi qua một phong, hắn lại không phải người ngu tự nhiên hiểu được bọn họ ý tứ. Chỉ là hắn ly khai cái kia thôn, lại không có đất lại vừa lấy đi cuối cùng vẫn là về tới nơi này, hoặc là nói còn mang theo một phần không cam lòng đi. Đang đợi trương hiếu quân tan tầm trong khoảng thời gian này, hắn đã từ dưỡng mẫu trong miệng biết một ít trương hiếu quân sự tình tỉ như trương hiếu quân tại hạ thôn thời điểm bởi vì biểu hiện tốt được đề cử đi công nông binh đại học. tại dưỡng phụ dưỡng mẫu trong lòng, công nông binh đại học cùng thi đại học khôi phục sau thi đại học không có gì khác nhau, dù sao đều là sinh viên. Thậm chí Trương Hiếu Quân có thể ở khi đó trở thành công nông binh đại học học sinh, đối dưỡng phụ dưỡng mẫu đến nói, đây là một loại vinh dự. Mà bây giờ Trương Hiếu Quân tức phụ cũng thành sinh viên, Trương gia ra hai cái sinh viên, bọn họ có thể không kiêu ngạo sao? Cho nên chính mình thành khí tử. Nếu như là thân tử chẳng sợ thành khí tử, có lẽ còn có thể phân đến một ít đồ vật mặc dù là mấy chục khối tiền, hắn biết dưỡng phụ dưỡng mẫu là có tiền. Nhưng là hắn là con nuôi, đã là cái tuổi này, dưỡng phụ dưỡng mẫu có thể chẳng phân biệt cho hắn đồ vật. Trường Hiếu Hoa còn chưa có tính toán, cũng không biết làm cái gì tốt. trương Hiếu Quân, người ở bên kia kết hôn sao? Chúng ta cùng năm, đều 31, ta hài tử đều lớn như vậy, người sẽ không còn chưa thành ra đi. Trường Hiếu Quân lời này mang theo vài phần ác ý, bởi vì trương Hiếu Hoa là chính mình đến, cho nên hắn mới cố ý nhắc tới thành ra sự tình, phảng phất muốn nói, trương Hiếu Hoa ném thê khí tử linh tinh. Nếu Trương Hiếu Hoa thành thân, cưới là bên kia thôn quê người, nhưng hắn cưới là phương phương cái này người trong thành, lại là một kiện đáng giá so sánh sự tình. Trương Hiếu Hoa cũng không biết là không phải nghe được Trương Hiếu Quân ý tứ, hắn trầm mặc một hồi, thành thân. Có như vậy trong nháy mắt, hắn muốn nói không có. Nếu như là sớm mấy năm, hắn còn có mấy phần lòng dạ thời điểm, hắn vì mình khẳng định nói không có. Nhưng là hắn đã 31, tất cả lòng dạ đã sớm mai sạch, hắn đã không có tâm tư lại tính kế mặt khác lại nói, bây giờ Trương Hiếu Quân cũng không phải hắn có thể tính kế. Trương Hiếu Quân cười một tiếng, vậy ngươi tức phụ không mang đến a. Trương Hiếu Hoa, ta trước đến xem tình huống của bên này, sau đó đón thêm nàng. Nhìn cái gì tình huống? Mọi người trong lòng biết rõ ràng, đơn giản chính là Trương gia tình huống. Toàn gia đều đến, sợ bị đuổi ra. Bất quá nếu đã mở đầu, Trương Hiếu Hoa cũng thả được hạ mặt mũi. Đại ca các ngươi nhà xưởng bên trong có nhận người sao? Lại khổ lại mệt công tác đều được ta tuy rằng xuống nông thôn 12 năm, nhưng dầu gì cũng là học sinh cấp 3, sẽ không so người khác kém. Trường Hiếu Quân, ngươi không tham gia thi đại học sao? Trường Hiếu Hoa, già đi thi bất động. Trên thực tế tình huống bên kia quá tệ căn bản không biện pháp thi đại học liền thư cùng bút đều không địa phương tìm. Trường Hiếu Quân kia quay đầu ta cho ngươi hỏi một chút. Trường Hiếu Quân đối Trương Hiếu Hoa là hoàn toàn không sinh được khí, chủ yếu là hai người tranh lệch quá lớn, đối với một cái như thế nghèo túng người, hắn còn mang theo vài phần kiêu ngạo cùng cảm giác về sự ưu Việt có thể sinh khí cái gì. Trường Hiếu Hoa cảm ơn đại ca. Sau bữa cơm chiều Trương Hiếu Quân tam khẩu nhân về nhà. Nằm ở trên giường, Phương Phương có chút ngủ không được Hiếu Quân ca, hắn sẽ không đem bên kia người nhà nhận lấy, sau đó cùng ba mẹ ở cùng một chỗ đi dù sao bọn họ không nổi trương phụ trương mẫu bên kia bên kia là có phòng chống tải trương hiếu quân ta kia dưỡng phụ dưỡng mẫu thông minh lanh lợi rất sẽ không vô điều kiện làm cho bọn họ ở bọn hắn bây giờ muốn cùng chúng ta cùng nhau tương lai nhường chúng ta dưỡng lão như thế nào có thể sẽ cùng trương hiếu hoa có dính dấp nói dưỡng lão cũng không đối hai cụ có tiền nhưng là người đã già chính là muốn nhi tử cháu trai phương phương vậy vạn nhất bọn họ không biết xấu hổ đâu Đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, Trương Hiếu Quân nghĩ một chút cũng có vài phần đạo lý ta nghĩ nghĩ. Ngày hôm sau, Trương Hiếu Quân một nhà đi Trương Gia ăn điểm tâm. Lại nói tiếp bọn họ tại Trương Gia là ăn không phải trả tiền, không cho trước bữa ăn loại kia. Trương Hiếu Quân rất thông minh lanh lợi, biết dưỡng phụ dưỡng mẫu hiện tại muốn nịnh bợ hắn, cho nên mới không trả tiền. Bất quá cả nhà bọn họ người đều có dân thành phố phúc lợi, lương thực ngược lại là không ăn Trương Gia, đại khái cũng liền ăn Trương Gia vài món thức ăn đi. Trở lại nhà máy, Trương Hiếu Quân hỏi thăm một chút nhà máy công khai tình huống. Hắn ngược lại không phải thật sự tương đối tốt người, mà là nghe vào phương phương lời nói, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc vạn nhất Trương Hiếu Hoa gây sự đâu Lại nói, hắn cho Trương Hiếu Hoa giới thiệu một phần công việc càng có thể thể hiện hắn cảm giác về sự yêu việt. Giống Trương Hiếu quân loại này công trình sư, lại là sinh viên tổng có vài phần mặt mũi, hơn nữa Trương Hiếu quân trong nhà xưởng nhân viên tốt chủ yếu là hắn sẽ giải quyết tựa như lúc trước xuống nông thôn thời điểm đồng dạng, hắn tại thanh niên trí thức trung nói chuyện trọng lượng cũng là đầu một phần. Cho nên Trương Hiếu quân hỏi, chính thức công không có, nhưng là phân xưởng lâm thời công ngược lại là có thể đằng một vị trí đi ra. Vì thế Trương Hiếu hoa thành phân xưởng lâm thời công. Đối với mình Thi ân Trương Hiếu Hoa chuyện này, Trương Hiếu Quân cảm thấy phi thường kiêu ngạo. Chính là Trương Phụ Trương Mẫu cũng phi thường ngoài ý muốn Trương Hiếu Quân vậy mà hội giúp Trương Hiếu Hoa. Bất quá giúp tổng so không giúp tốt. Lâm thời công tiền lương thấp một tháng chỉ có hơn 10 khối, nhường Trương Hiếu Hoa đem ở nông thôn tức phụ cùng nhi nữ tiếp đến áp lực quá lớn cho nên cái này chỉ có thể tạm thời áp chế. Lại nói, đem ở nông thôn tức phụ cùng nhi nữ tiếp đến, lại ở tại Trương Gia chỉ sở cũng không được mà một mình hắn lời nói, giày da mặt còn có thể trọ xuống. Trương Mẫu đã là hơn 50 tuổi, nhanh 60 tuổi người, muốn chuẩn bị về hưu cho nên Trương Hiếu Hoa tiếp về tức phụ cùng nhi nữ sự tình không có đợi lâu lắm, bởi vì Trương Hiếu Hoa đưa ra muốn mua hả Trương Mẫu công tác chờ hắn đem người nhà nhận lấy có thể cho hắn tức phụ đỉnh trương Mẫu đương nhiên không có ý kiến, cái này cương vị đưa cho con nuôi tức phụ, nàng là luyến tiếp, nhưng là bán cấp dưỡng tử chẳng sợ so bán cho người khác tiện nghi, nàng cũng là bỏ được liền làm lưu một phần nhân tình. Trường Hiếu Hoa không có tiền duy nhất mua xuống công việc này, vì thế mỗi tháng phó 10 đồng tiền, phó 4 năm. Đến tận đây, trương Hiếu Hoa sinh hoạt xem như ổn định, hắn ở bên ngoài mướn một phòng phòng ở, mỗi tháng 5 đồng tiền tiền thuê, một nhà năm khẩu cứ như vậy gạt ra. Ngày này, Trương Hiếu Quân nhận được Lâm Ngũ Quân điện thoại, hắn kia xuất ngoại du học đệ để trở về còn mang về một cái người nước ngoài thức phụ hơn nữa, muốn tại lễ quốc khánh thời điểm tại thủ đô làm rượu tịch. Tuy nói là làm rượu tịch kỳ thật tương đương với người Lâm gia liên hoan, bởi vì Lâm gia không có thân thích. Cái này đều không coi vào đâu, nhường Trương Hiếu Quân buồn bực là Lâm Ngũ Quân cũng gây dựng sự nghiệp thì thật theo cái cách mở ra sau, nhất là 80 niên đại sơ các loại làm buôn bán càng ngày càng nhiều, giống Trương Hiếu Quân loại này lấy tiền lương, nhìn như một tháng có 300 khối rất cao, nhưng là cùng kia chút làm buôn bán căn bản không biện pháp so. Nhất là từ Lâm Y Y đến Lâm Tứ Quân, mỗi cái gây dựng sự nghiệp đều rất thành công, Trương Hiếu Quân lại càng phát sát được chính mình vô dụng. Cho nên vào lúc ban đêm, tại Trương Phụ gia lúc ăn cơm tối, Trương Hiếu Quân cùng Trương Phụ nói tới gây dựng sự nghiệp vấn đề. Trương Phụ cùng Trương Mẫu đều là công nhân, giống như vậy vợ chồng công nhân viên gia đình. Có rất ít cũ kỹ cho nên vừa nghe Trương Hiếu Quân nói lên gây dựng sự nghiệp Trương Phụ ngược lại là có chút tán đồng, lui một bước nói Trương Hiếu Quân công tác mấy năm nay, trong nhà có tiền gửi ngân hàng, thê tử vẫn là lão sư, nhà bọn họ điều kiện ở vùng này xem như tốt, cho dù hắn gây dựng sự nghiệp thất bại, trong nhà cũng sẽ không đói chết hơn nữa lấy kỹ thuật của hắn, coi như gây dựng sự nghiệp thất bại còn có thể đi mặt khác quốc hữu xí nghiệp. Cho nên, hắn không phải là không có đường lui người. Đương nhiên, Trương phụ đề nghị Trương Hiếu Quân cũng chỉ là nghe một chút Trương phụ không phải Trương Hiếu Quân định hải thần châm, hắn đề nghị đối Trương Hiếu Quân tác dụng không lớn. Đến lễ quốc khánh ngày đó, người Lâm gia tại thủ đô khách sạn Liên Hoan, Trương Hiếu Quân đã xuyên rất thể diện, nhưng nhìn Lâm huynh đệ đều mặc tây trang, hắn cảm giác mình thể diện cùng bọn hắn thể diện đã là tách rời. Từng này đó hắn khinh thường bọn đệ đệ đều thành lão bản, mà hắn đâu Cho nên lúc ăn cơm, Trương Hiếu Quân hướng trong lòng hắn định hải thần châm hỏi một vấn đề tỷ ngươi nói ta cũng gây dựng sự nghiệp có thể làm sao? lâm y y không hề nghĩ đến Trương Hiếu Quân sẽ hỏi cái này, có thể a bởi vì cái cách mở ra bước chân còn đang tiếp tục cho nên cái này thời kỳ gây dựng sự nghiệp là nhất thích hợp, cạnh tranh cũng tương đối nhỏ một chút, chờ các phương diện ổn định lại sau, cạnh tranh áp lực liền lớn. Trương Hiếu Quân kia lấy nghề nghiệp của ta, ta gây dựng sự nghiệp lời nói làm cái gì tốt? Lầm y y nghĩ nghĩ, linh kiện sinh sản đi, ngươi là làm cái này một khối, người quen biết nhiều, nào đơn vị đối với này một khối có nhu cầu ngươi cũng biết cho nên cái này một khối thích hợp ngươi. Bất quá chính mình làm lão bản cùng làm công nhân viên là không đồng dạng như vậy, chính mình làm lão bản, chất lượng vấn đề là mấu chốt, một khi chất lượng vấn đề không tốt thanh danh của ngươi sẽ phá hủy. Chính mình làm công nhân viên, coi như chất lượng vấn đề không tốt, hủy cũng là lão bản, không phải ngươi. Lâm Tứ Quân, nhị ca nếu như từ sự tình linh kiện sinh sản lời nói, chúng ta có lẽ có thể hợp tác. Vì thế từ thủ đô sau khi trở về, Trương Hiếu Quân Hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang đầu nhập vào gây dựng sự nghiệp đại đội trong. Trên thực tế, tại gây dựng sự nghiệp cái này một khối, hắn so lâm ra tất cả huynh đệ đều có đầu não, nếu như nói lâm ra huynh đệ là thực vụ người, như vậy Trương Hiếu Quân chính là dùng đầu óc người. Bao nhiêu năm sau, Trương Hiếu Quân tiếp thu phóng viên phỏng vấn thì phóng viên hỏi hắn thành công trên đường bí quyết là cái gì, Trương Hiếu Quân nói, là đại tỷ của ta. Cũng không biết kể từ khi nào, hắn giống như cũng thay đổi cực kỳ tin tưởng đại tỷ lời nói. Phiên ngoại 3, kỳ thật đối lâm đại quân đến nói, con trai con gái không có quan hệ cũng không phải bởi vì hắn không trọng nam khinh nữ, cũng không phải bởi vì hắn trọng nữ khinh nam, có thể là bởi vì khi còn nhỏ ấn tượng quá khắc sâu, phụ thân hắn nương là đói chết chuyện này. Lâm đại quân đời này đều không biện pháp quên. Vì con cách phụ thân hắn nương tươi sống đem mình chết đói. Khi đó lâm đại quân mới 13 tuổi, vẫn là ngây thơ mờ mịt thời điểm, không hiểu lắm. Sau này cha mẹ sau khi chết, hắn mới dần dần hiểu chuyện đến bây giờ hắn thành ra lập nghiệp, hắn cảm thấy nuôi con dưỡng già loại này cách nói là sai. Phụ thân hắn nương sinh năm cái nhi tử, kết quả là còn chưa đi đến lão sẽ chết. Cho nên cái gì con trai con gái đều không trọng yếu, chỉ có chính mình ăn no mặc ấm mới là trọng yếu nhất. Không chút nghi ngờ tại con cái cùng chính mình ở giữa, Lâm Đại Quân đầu tiên suy tính là chính mình. Bất quá, hắn loại ý nghĩ này không cần được đến nghiệm chứng, bởi vì Lâm ra tại hắn kết hôn trước điều kiện đã tốt, không cần để hắn tại đói chết chính mình vẫn là đói chết hài từ ở giữa làm ra lựa chọn. Bất quá gần nhất, Lâm Đại Quân không thế nào vui vẻ, bởi vì Lâm chân... Lâm Đại Quân điều kiện tại Thượng Lâm Thôn không thể nghi ngờ là tốt nhất, hắn là sớm nhất làm nuôi dưỡng, nuôi heo, nuôi gà vịt. Sau lại có thịt tỷ thị giúp, hắn bắt đầu làm kho thịt túi chân không trang, cùng trứng gà vịt trứng cùng nhau đưa vào hộp quà trong dương thành rất nhiều xí nghiệp quá tiết ăn tết lễ vật. Nhất là bồn huyện thành xí nghiệp có 60% đều là từ hắn nơi này nhập hàng, Lâm Đại Quân không phải cái người có lòng tham cho nên ít lãi tiêu thụ mạnh. Lâm Đại Quân thích trang bức nhất là đi ra ngoài đưa hàng thời điểm, từ Lâm Tam Quân công ty bảo an mướn hai cái bảo tiêu cùng hắn là như hình với bóng. Đưa hàng tự nhiên muốn lái xe, nhưng là Lâm Đại Quân không biết lái xe cho nên nhường bảo tiêu lái xe cũng may bảo tiêu biết lái xe. Sau này, rất nhiều người ra học Lâm Đại Quân ra bắt đầu nuôi dưỡng, nhưng là không quá lý tưởng, dù sao Lâm Đại Quân bài tử đã làm đi ra, hơn nữa hắn có huynh đệ tại thủ đô giúp hắn đẩy mạnh tiêu thụ cùng Lâm Đại Quân căn bản không biện pháp so. Bất quá, Lâm Đại Quân không có giá tâm gì, hắn kiếm tiền mục đích chủ yếu, vì không để cho mình đói chết. Lâm chân Đại Quân, người cảm thấy ta cha mẹ nói có đạo lý hay không? Lâm Đại Quân, cái gì đạo lý? Lâm chân nhà chúng ta không có nhi tử, liền ba cái nữ nhi tương lai trong nhà mấy thứ này cho ai? Đây không phải là muốn tìm đến cửa con rể sao? Ta nhìn dứt khoát cho sơ tam tìm cái đến cửa con rể được hơn nữa sơ tam tuổi tác cũng không xê xích gì nhiều. Lâm Trân, nhường sơ tam tại đại học tìm cái bạn trai, sinh viên thông minh, sau đó tới nhà chúng ta lên làm môn con rể, này không được không? Tương lai sinh cháu trai cũng thông minh, Lâm Đại Quân không muốn tìm tới cửa con rể. Lâm Đại Quân cũng không chán ghét đến cửa con rể, hắn không muốn đến cửa con rể, là không nguyện ý đem mình tiền kiếm được cho người khác. Hắn tha rằng cho hắn đại tỷ cũng không muốn cho người khác. Dù sao tiền của hắn, ai cũng không thể động nữ nhi cũng không được. Lâm Trân, chúng ta đây tuổi lớn tương lai cũng không có nhi tử chăm sóc trước lúc Lâm Trung, chờ ba cái nữ nhi xuất giá theo chúng ta lưỡng, người tổng có cái ý nghĩ đi. Thực tế Thượng Lâm Đại Quân không ý nghĩ, hắn hiện tại ngày qua rất tốt. Hơn nữa hắn mới 40 ra mặt, đang lúc tráng miên đâu. Bất quá, Lâm Đại Quân ta cùng Đại Tỷ thương lượng một chút. Lâm Trân, vậy được đi, ngươi hỏi một chút Đại Tỷ. Dù sao vừa chạm vào đến sự tình, Lâm Đại Quân tìm Đại Tỷ, Lâm Chân đã thành thói quen. Cũng may đại cô thì bình thường mặc kệ nhà bọn họ sự tình, nếu đụng tới cái không rõ ràng đại cô thì, hơn nữa cái này cái gì đều hỏi đại cô thì trưởng phu, lâm chân cảm thấy nhà bọn họ tiền có thể liền vào đại cô thì túi tiền. Lâm đại quân chậm rãi từ trong nhà đi ra ngoài, đi đến hắn nuôi dưỡng công ty, công ty cũng tại trong thôn, đi rất nhanh. Đến công ty, lâm đại quân cho lâm y y gọi điện thoại. Lâm đại quân, tỉ, ngươi đang làm gì? Lâm y y, không làm nha, nhàn rỗi, thì thế nào? Vừa nghe Lâm y, y lời nói liền biết, Lâm Đại Quân bình thường bởi vì chuyện nhỏ không ít gọi điện thoại cho nàng. Lâm Đại Quân, mấy ngày nay Lâm chân mỗi ngày nói với ta đến cửa con rể sự tình, ngươi nói ta muốn hay không tìm cái đến cửa con rể. Lâm Y Y, vấn đề này chính ngươi quyết định liền tốt. Lâm Đại Quân, nhưng là ta không nghĩ tìm cái đến cửa con rể. Lâm Y Y, vì sao? Lâm Đại Quân tìm đến cửa con rể ta về sau gia sản liền được lưu cho đối phương, chờ ta già đi, đây không phải là muốn hỏi hắn lấy tiền sao? Hỏi con rể lấy tiền, nếu hắn không bằng lòng ta làm sao? Lâm Y Y, Lâm Y Y thật là giờ khóc giờ cười. Tìm đến cửa con rể, ngươi vì sao muốn đem gia sản cho hắn? Lâm Đại Quân, Di, không cần cho sao? Lâm Y Y, khi ngươi còn sống không cần cho chờ ngươi chết lại cho liền đi. Cho nên khi ngươi còn sống, ngươi có thể thống thống khoái khoái đem ngươi tiền gửi ngân hàng đều dùng. May mà Lâm Y Y cũng biết tính cách của hắn, cái này cũng bất quá là nói đùa. Tiếp nàng chân thành nói, Lâm chân muốn đến cửa con rể, đơn giản là vì nàng không có sinh nhi tử trong lòng khó chịu. Nhưng thật sinh nhi tử sinh nữ nhi đều đồng dạng, người đâu chỉ cần khi còn sống vui vẻ là được rồi. Chờ ngươi chết nằm ở dưới đất thời điểm, chẳng lẽ ngươi còn có thể biết được mặt đất con trai con gái thế nào? Lâm đại quân, chính là ta cũng cảm thấy chỉ cần mình tốt liền được rồi, quản con trai con gái đâu. Lâm y y cười khẽ, nhưng là một trăm người một trăm loại ý nghĩa, người có ý nghĩ của người, lâm chân có lâm chân ý nghĩ. Chiều đến cửa con rể sẽ không cần, vạn nhất ngươi ba cái nữ nhi tìm đến đối tượng, lẫn nhau cũng chung đụng rất tốt, nhưng bởi vì đến cửa con rể sự tình tách ra cũng rất đáng tiếc. Cho nên, làm cho các nàng yêu đương tự do đi. Không muốn câu thúc các nàng, chờ các nàng đem đối tượng mang về nhà, người cho các nàng đem chấn liền tốt rồi. Mình lựa chọn đường, mặc kệ tương lai như thế nào kia đều là các nàng chính mình muốn đi. Bất quá, nếu dựa theo lâm chân ý nghĩ, người lại không muốn đến cửa con rể, người có thể cho ngoại tôn cùng ngươi họ, đương nhiên là theo bọn họ tự nguyện. Nhưng là nếu là ta ta sẽ không làm như vậy. Ta sẽ tại sống thời điểm, chờ ba cái nữ nhi xuất giá sau cho các nàng đồng dạng của hồi môn, sau đó tại đã có tuổi sau, đem nuôi dưỡng công ty phần này sản nghiệp bán đi, hỏi trước một chút nữ nhi con rể, bọn họ muốn không muốn tiếp nhận, nếu nếu bọn họ muốn, vậy thì dựa theo thị trường bán cho bọn hắn, nếu bọn họ không nguyện ý lời nói, vậy thì bán cho người khác. Sau đó chính mình cầm tiền, vui vui sướng sướng vượt qua lúc tuổi già. Đương nhiên tại trước khi chết muốn lập một phần di trúc về phần phân phối thế nào gia sản đến thời điểm liền xem bọn nhỏ biểu hiện. Lâm Đại Quân nghĩ nghĩ thì ta cảm thấy ngươi nói có đạo lý. Ta không muốn đến cửa con rể cũng không muốn nuôi ngoại tôn. Hắn đối với nhi tử nữ nhi đều không quan trọng như thế nào sẽ để ý ngoại tôn. Trong nhà nuôi cái tiểu ngoại tôn hắn lại không mang theo. Lầm y y tại ở nông thôn, Lâm chân không có sinh Nhi tử cho nên trong lòng áp lực cũng lớn, người có thể mang theo nàng đi ra đi đi. Người đều kiếm tiền, không cần thiết câu thúc ở nhà. Lâm đại quân ta đi nuôi dưỡng công ty làm sao bây giờ? Lầm y y, người có thể mời một người quản lý quản lý, sự tình gì đều giao cho hắn, chính mình chờ lấy tiền chính là không cần quan tâm lại có thể lấy tiền, chẳng lẽ cuộc sống này không tốt sao? Tựa như như ta vậy, ta bình thường nhàn rỗi rất công tác thất đều là giao cho quản lý quản lý, nhưng là mời quản lý phải ngươi tín nhiệm người. Lâm Đại Quân nghĩ nghĩ, vậy ta phải tìm cái quản lý, đại tỷ, ngươi có đề cử quản lý sao? Lâm Y Y, ngươi muốn dùng Lâm chân ra người bên kia sao? Lâm Đại Quân không muốn, hắn không thích người khác biết mình tiền kiếm được. Lâm y y, người có thể mời bác sĩ Lâm, tuy rằng bác sĩ Lâm niên kỳ không nhỏ, nhưng là thân thể càng già càng dẻo dai, nếu có thể lời nói, người có thể lại mời tiêu tân. Lương thị tại nàng giảm béo trụ sở huấn luyện trong quản hậu cần tiêu tân bởi vì không có bản lãnh gì, còn tại công xã nuôi dưỡng chàng trong, đương nhiên, hiện tại không gọi công xã nuôi dưỡng chàng. Nhưng là tiêu tân có nuôi dưỡng kinh nghiệm hơn nữa nhân phẩm cũng đang. Tiện nghi lời của người khác còn không bằng tiện nghi tiêu tân. Lâm Đại Quân nuôi dưỡng công ty không cần mở rộng cho nên không cần thông báo tuyển dụng quản lý phương diện tinh anh, muốn là thực vụ thành thật người. Lâm Đại Quân đi ta lại cân nhắc, Lâm Y Y ân, chờ ngươi nghĩ xong đến thủ đô, chúng ta cùng tam quân, tứ quân, ngũ quân ra cùng nhau, ước đi du lịch tự lái xe, mình mở đại xe khách đi du lịch đem toàn quốc đều đi khắp. Lâm Đại Quân vừa nghe động lòng, hắn kiếm tiền là vì cái gì? Còn không phải là vì nhường chính mình có được khỏe hay không? Cho nên hắn tuy rằng luyến tiếp tiêu tiền, nhưng mà để cho chính mình qua tốt hắn vẫn là nguyện ý. Cùng lâm y y thông xong điện thoại, lâm đại quân chính mình lại nghĩ nghĩ, hắn hiện tại hơn 40 tuổi tuy rằng tinh lực còn rất tốt, nhưng là hồi thường đại thì nói, để cho người khác đến quản lý, chính mình chuyên môn lấy tiền, cuộc sống này không tốt sao? Khẳng định càng thêm tốt, hắn hiện tại cái gì đều mọi chuyện thân vì kỳ thật rất mệt mỏi. Nếu như có thể không mệt còn có thể có hoa không xong tiền, cuộc sống này mới là Lâm Đại Quân chung cực mục tiêu A. Nghĩ tới cái này sau, Lâm Đại Quân bắt đầu ra tay thí sinh. Về phần nhân tuyển, đương nhiên là bác sĩ Lâm cùng tiêu tân, dù sao thì hắn nói hảo, vậy thì khẳng định tốt. Bác sĩ Lâm bọn họ nhận thức đều 40 nhiều năm, tự nhiên là có thể tin. Tiêu Tân là tỷ phu đệ đệ, nếu Tiêu Tân làm chuyện sai lầm, hắn đến thời điểm trực tiếp hướng tỷ phu cáo trạng liền được rồi, đây chính là so bác sĩ Lâm còn khiến hắn bớt lo. Nghĩ tốt sau, Lâm Đại Quân từ nuôi dưỡng công ty đi ra quyết định đi tìm bác sĩ Lâm cùng Tiêu Tân. Đi ra công sở, xa xa có thể nhìn thấy mình ở đỉnh núi nuôi gà vịt Lâm Đại Quân trong lòng rất thỏa mãn, những thứ này đều là tiền của hắn a, từ trước ăn không đủ no mặc không đủ ấm, mà bây giờ, hắn có thể ăn một cái trứng gà ném hai cái trứng gà. Phiên ngoại 4, Lâm Đại Quân mời bác sĩ Lâm cùng Tiêu Tân làm nuôi dưỡng công ty nhân viên quản lý chuyện này, tự nhiên không có gạt Lâm Chân. Lâm Đại Quân người này có một cái rất nhiều nam nhân không có ưu điểm, hắn có lẽ có chút keo kiệt có chút đại nam nhân chủ nghĩa, nhưng là hắn chưa bao giờ sẽ khinh thường nữ nhân, nói cách khác mà kệ sự tình gì, hắn cũng sẽ cùng Lâm Chân nói. Lâm Trân nghe xong Lâm Đại Quân lời nói sau, trầm mặc một chút tiếp nàng đạo, nếu muốn quản lý người lời nói, ta phụ thân, đệ đệ của ta cũng rất thích hợp, đều là người một nhà, hoàn toàn có thể tin được. Lâm Đại Quân, đệ Muội đã ở công ty trong, lại thỉnh tiểu cữu từ cùng nhạc phụ không thích hợp. Hắn kỳ thật rất không thích thân thích đi nuôi dưỡng công ty, chính là không hy vọng chính mình buôn bán lời bao nhiêu tiền bị người khác biết. Nhưng là làm toàn thôn lớn nhất nuôi dưỡng công ty, ở trong thôn mời người khác. Không có khả năng phóng lâm chân người nhà không muốn. Bác sĩ lâm tinh thông y thuật có hắn tại nuôi dưỡng công ty quản lý, nếu những kia gia cầm xảy ra vấn đề, bác sĩ lâm có thể trị liệu nhạc phụ không được. Mà tiêu tân tại công xã nuôi dưỡng chàng làm nhiều năm như vậy, hắn kinh nghiệm phong phú tiểu cữu tử nhưng không có cái này kinh nghiệm. Lâm chân biết lâm đại quân nói có đạo lý, nhưng là trong lòng vẫn là có chút mất hứng. Nàng cũng không phải một cái hướng về nhà mẹ đẻ người, tương phản, nàng rất thông minh tâm tư vẫn là hướng về nhà mình, nhưng là đang quản lý nuôi dưỡng công ty phương diện, nàng vẫn cảm thấy người trong nhà so sánh thích hợp. Nhưng là Lâm Đại Quân là nhất gia chi chủ, nàng cũng là luôn luôn không phản đối quyết định của hắn. Trong đó đương nhiên cũng bận tâm đến người Lâm gia, bởi vì người Lâm gia mỗi người có tiền đồ cái này đặt ở cổ đại một nhà gia như thế bao lớn học sinh, đó cũng là chân chính thư hương môn đệ chi gia. Tiếp đại quân lại nói ta nếu mặc kệ lý công ty, đưa hàng ngược lại là cần một người, trước kia đều là chính ta đưa hàng. Tiểu cứu tử nếu thi ra giấy phép lái xe có thể chuyên môn cho chúng ta đưa hàng, hơn nữa lại là ở trong thị trấn, hắn cũng quen thuộc đường. lâm chân vừa nghe, lập tức nói ta đây cùng cha ta nói nói. lâm đại quân ân, về đến cửa con rể sự tình ta cùng đại tỷ thương lượng qua, về sau liền không nói chuyện chuyện này. Bình thường người trong sạch đều không nỡ nhường con trai của mình lên làm môn con rể, nếu vì tiền làm chúng ta ra đến cửa con rể, người như thế ta cũng không muốn. Hơn nữa, khuê nữ nguyên bản cùng đối tượng chỗ hào hào, nếu bởi vì nhà trai không nguyện ý lên làm môn con rể, liền muốn bọn hắn tách ra sao? Không đạo lý bởi vì chúng ta không sinh được nhi tử, liền muốn khuê nữ gánh vác trách nhiệm. Lâm Trần cảm thấy là chính mình không biết tranh giành, nhi tử rất tốt, nhà chồng cũng rất tốt nhưng cố tình nàng không sinh được nhi tử. Chúng ta đây về sau làm sao bây giờ? Chờ chúng ta già đi, bên người không cách chiếu cố người của chúng ta. Lâm Đại Quân cười ha ha thế nào có thể? Ta có tiền, còn sợ ba cái nữ nhi không hiếu thuận. Lâm chân, Lâm Đại Quân ta đã nghĩ tốt, chờ ba cái khuê nữ kết hôn, mỗi người chuẩn bị đồng dạng của hồi môn, về phần trong nhà tiền đều là ta. Chờ ta về sau đã có tuổi, nuôi dưỡng công ty ta liền bán đi, bán đi tiền vẫn là của chính ta. Đương nhiên, khuê nữ cùng con rể nếu muốn công ty, bọn họ liền lấy ra tiền mua. Lâm chân, làm cho bọn họ cầm ra tiền mua. Lâm đại quân, đương nhiên, chẳng lẽ ngươi muốn ta tân tân khổ khổ mở ra lên công ty cho con rể. Cho con rể tương đương cho thân gia, đây là cho người khác ra hoa tiền của ta. Nghĩ đều không muốn nghĩ. Lâm chân, vì sao nàng cảm thấy đại quân nói có đạo lý. Lâm Đại Quân, ngươi suy nghĩ một chút, nếu bán tiền này chính là chúng ta hoa, nếu đưa cho con rể tiền này chính là cho thân gia hoa, ngươi là muốn chính mình tiền chính mình hoa, vẫn là tiền của mình cho người khác hoa. Lâm Trân, vậy nếu như khuê nữ ra điều kiện không tốt đâu. Tổng muốn giúp đỡ một chút đi. Lâm Đại Quân, nhà trai xính lễ ta đều cho khuê nữ làm ép đáy hòm, không thu chúng ta lấy thêm ra một ít tiền, cái này đã giúp đỡ rốt cuộc, nếu khuê nữ mang theo nhà chồng đến tống tiền ta ngay cả nữ nhi đều không nhận thức. Lâm chân, hai người nhận thức mấy thập niên, nàng biết đây là hắn sẽ làm ra đến sự tình. Lâm đại quân, ngươi đừng lo lắng tiền trong tay chúng ta, nếu khuê nữ cùng con rể không hiếu thuận chúng ta liền thỉnh người chiếu cố. Nếu không yên lòng người khác ta liền truyền đến đại tỷ gia cách vách nhường thập nhất cùng thập cửu chiếu cố ta ta cháu ngoại trai khẳng định so con rể thỏa đáng. Lâm chân, đại tỷ gia cách vách chẳng những có cháu ngoại trai còn có cháu, lâm đại quân đủ lực lượng lâm đại quân đại tỷ của ta nói khi còn sống tiền lấy trong tay bản thân mới tốt trước khi chết lập cái di chúc nhìn cái nào hài tử hiếu thuận ta ta liền đem tiền cho cái nào hài tử người cứ yên tâm đi chúng ta có tiền hai chúng ta khẳng định hào hào lâm chân nàng một chút cũng không yên tâm lâm đại quân người a chính mình tốt mới là trọng yếu nhất mình cũng không tốt lên được còn quản nữ nhi con rể Năm đó ta cha mẹ đem mình chết đói, lưu lại chúng ta tỷ đệ sáu người, bọn họ có nghĩ tới hay không, tại bọn họ đem mình đói chết sau chúng ta tỷ đệ không có lương thực cũng sẽ đói chết. Cho nên năm đó, bọn họ căn bản là không nên đem mình đói chết. Cho nên, hắn là nhất định phải chính mình hào hào. Lâm chân nàng nam nhân luôn luôn có ý nghĩ của mình, nàng là không làm được hắn chủ. Bác sĩ Lâm cùng tiêu tân thượng thủ sau, đã là nửa năm sau. Nửa năm sau, Lâm Đại Quân mang theo Lâm Chân đi thủ đô, so với Lâm Chân câu nệ, Lâm Đại Quân là tùy tiện. Tại đại tỷ nhà có bảo mẫu, cái gì đều không cần làm là thứ nhất. Thứ hai, đại tỷ mang theo bọn họ rèn luyện thân thể, massage, bơi lội, mỹ dung chờ đã, Lâm Đại Quân cảm thấy ban ngày 12 giờ cũng không đủ dùng. So với Lâm Đại Quân, Lâm Chân mới là thay đổi lớn nhất, nàng yêu thượng mỹ dung. Lâm Trân tuổi trẻ khi cũng là xinh đẹp cô nương, lại nói ở nhà cũng được sủng ái, tại đại đội trong là đầu một phần. Cho nên, người như cô ta vậy như thế nào có thể không biết hưởng thụ? Chỉ là làm thê từ cùng mụ mụ sau, rất nhiều thứ sẽ dần dần bị buông xuống, mà bây giờ lại lần nữa bị cầm lên. Nhất là làm Mỹ Dung sau, nhìn mình mặt từng ngày từng ngày biến hóa, Lâm chân thật là yêu thượng Mỹ Dung A. Lại một lần nữa. Lâm Trân cảm nhận được Lâm Đại Quân nói tiền của mình đương nhiên chính mình hoa mới sảng. Cảm nhận được tiêu tiền tư vị sau, Lâm Trân không bao giờ nói cái gì đến cửa con dễ chuyện. Lâm Đại Quân tuy rằng kéo kiệt điểm, nhưng khó được Lâm Trân tiêu tiền thời điểm, hắn không nói gì, mặc kệ Lâm Trân Mỹ Dung, mua quần áo, bó lớn bó lớn tiêu tiền, hắn đều không có lộ ra không tha thần sắc tương phản, hắn cảm thấy Lâm Trân như vậy còn tốt vô cùng. Hắn đối tức phụ vẫn là bỏ được trả tiền, nếu nữ nhi như vậy hoa tiền của hắn, nghĩ đều không muốn nghĩ. Đương nhiên, nếu có nhi tử, hắn cũng sẽ không để cho nhi tử như vậy hoa tiền của hắn. Tại thủ đô qua hơn nửa năm, du lịch thêm chơi, Lâm Đại Quân mang theo Lâm chân hồi trong thôn. Trở lại trong thôn chuyện thứ nhất chính là đi nuôi dưỡng công ty, tuy rằng hơn nửa năm này trong, hắn cùng bác sĩ Lâm mỗi tuần đều sẽ thông một lần điện thoại, nhưng là đến cùng qua hơn nửa năm, Lâm Đại Quân vẫn là lo lắng. Nhìn đến công ty cùng hắn trước lúc rời đi không có cái gì khác nhau, lâm đại quân yên tâm. Quả nhiên, hắn đại tỷ nói cái gì đều đúng. Sau, hắn liền bắt đầu nằm kiếm tiền. Lâm niệm niệm nhũ danh sơ tam, bởi vì là lâm đại quân đứa con đầu cho nên tại ba cái nữ nhi trong nàng là nhất được lâm chân sủng ái. Đến thứ hai nữ nhi sinh ra thời điểm, lâm chân là có chút thất vọng. Dù sao đối với tại thai thứ hai, nàng là kỳ vọng chính mình sinh con trai, nhưng là không có sinh Nhi tử, sau khi đi ra vẫn là nữ Nhi cho nên nàng có chút thất vọng. Đương nhiên, tuy có chút thất vọng, nhưng là đối với nữ Nhi nàng cũng không có lạnh lùng mà đợi đối nhị nữ Nhi cũng là quan tâm cùng yêu quý. Đợi đến thứ ba nữ Nhi sinh ra thời điểm, lâm chân đối với tứ thai là không ôm hy vọng. Hơn nữa tam thai đều là phạt tiền sinh, khi đó đã có kế hoạch hóa gia đình. Lâm nhiệm Niệm đối tượng là nàng bạn học thời đại học là một cái thị trấn, cũng là bởi vì một cái thị trấn quan hệ cho nên hai người mới đi tiến, đi vào sau, hai người mới chỗ đối tượng. Nói như vậy, tại kia cái niên đại sẽ đi học đại học đều là trong nhà được sủng ái, còn có chính là điều kiện gia đình không lầm. Lâm nhiệm Niệm đối tượng điều kiện gia đình cũng không kém, là công nhân viên trước gia đình. Cải cách mở ra sau, vẫn là công nhân viên trước gia đình. Đương nhiên, đối với Lâm Niệm Niệm ra, nhà trai cũng biết tình huống, dù sao ở nơi này thị trấn trong, Lâm Đại Quân nuôi dưỡng sinh ý làm được tính lớn. Lâm Niệm Niệm đối tượng gọi Khương Quân, Khương Quân lần đầu tiên đến cửa bái phòng thời điểm, là phi thường khẩn trương, não trong biển suy nghĩ 100 lần nhạc phụ sẽ như thế nào làm khó hắn tình huống. Kết quả bạch suy nghĩ, nhạc phụ đừng nói khó xử chính là lời nói cũng không nhiều cái gì lời nói đều là nhạc mẫu nói. Kỳ quái, cái này giống như cùng trong tưởng tượng khác biệt a Từ đối tượng bình thường trong sinh hoạt từng chút từng chút có thể thấy được đối tượng ở nhà cũng là được sủng ái, nhưng bình thường được sủng ái hài từ nhạc phụ khẳng định sẽ khó sư con rể a như thế nào người nhạc phụ này không có. Khương Quân suy nghĩ nhiều, Lâm Đại Quân khó sư con rể. Không tồn tại, Khương Quân hỏi Lâm Niệm Niệm, nhạc phụ không làm khó hắn, có phải là không có coi trọng hắn. Lâm Niệm Niệm cười nói, không có ta phụ thân không quản sự. Từ nhỏ đến lớn, hắn phụ thân đều không quản sự trong nhà cái gì đều là nàng mẹ quyết định chính là nàng đọc sách khi ra trường hội đều là nàng mẹ đi. Bất quá lâm niệm niệm rất thích hắn phụ thân bởi vì không có một đứa bé lại không thích giống lâm đại quân như vậy cái gì đều bất kể ra trường. Nàng lúc còn nhỏ, nàng mẹ cho tiền tiêu vặt không đủ, nàng liền sẽ hỏi nàng phụ thân muốn, vừa mới bắt đầu thời điểm còn có chút lo lắng, sau này phát hiện nàng phụ thân ngay cả lý do cũng không hỏi, nàng hỏi liền sẽ cho đây quả thực là thiên hạ tốt nhất ba ba lâm đại quân thiên hạ tốt nhất ba ba không tồn tại lâm niệm niệm cùng khương quân gặp qua lẫn nhau ra trường sau rất nhanh liền kết hôn tám mươi niên đại mặt dân chúng vẫn là tàu hôn giống lâm niệm niệm lớn như vậy học tốt nghiệp sau đã hai mươi ra mặt cho nên sẽ không lại kéo dài đi xuống phiên ngoại năm lâm niệm niệm kết hôn thời điểm về đưa cái dạng gì của hồi môn thì lâm đại quân lại khó khăn Lâm Đại Quân cùng Lâm chân trái lo phải nghĩ chăn, nội thất cái gì là thứ nhất kia mặt khác đâu. Hiện tại TV có, dựa theo Lâm ra điều kiện, đưa một đài TV cũng là có thể, hơn nữa đưa TV phi thường có mặt mũi. Bất quá, Lâm Đại Quân vẫn là cho Lâm Y Y gọi điện thoại, tỷ sơ tam kết hôn thời điểm ta đưa cái gì của hồi môn. Lâm Trần ý tứ là chăn, nội thất này đó truyền thống của hồi môn bên ngoài, hơn nữa TV linh tinh. Lâm Y Y, nàng cảm thấy nàng không phải tại nuôi đệ đệ, đây là tại nuôi con tử, bất quá theo nàng, chăn nội thất tivi đều không có gì dùng, có thể là nàng so sánh lý trí đi. Nghĩ nghĩ, nàng đối Lâm Đại Quân đảo, chăn nội thất tivi, nhường nhà trai chuẩn bị các ngươi mua phòng đi. Lâm Đại Quân a, phòng ở đắt tiền như vậy, chăn tivi cái gì tiện nghi a? Lâm Đại Quân cảm giác mình tâm muốn gì máu. Lầm y y chăn, nội thất cùng tivi hội cũ, cũ liền không đáng giá, nhưng là phòng ở coi như cũ cũng là đáng giá. Liền lấy ta bộ kia phòng ở đến nói trước đó một ngàn khối mua, hiện tại giá trị một vạn Cho nên ta cảm thấy đưa phòng ở so sánh có lời. Người có ba cái khuê nữ, nếu mỗi cái khuê nữ kết hôn đều nếu muốn cái này nghĩ kia lời nói quá mệt mỏi, không bằng một người đưa một bộ phòng ở, phòng ở về sau bảo đảm giá trị tiền gửi, đó cũng là các nàng lại nói được khó nghe một chút coi như tương lai ly hôn đây cũng là ngươi khuê nữ phòng ở người khác lấy không đi đương nhiên cái này niên đại người kết hôn liền sẽ không nghĩ ly hôn dựa theo cái này niên đại người ý nghĩ con dâu đưa phòng ở làm của hồi môn nhà chồng chỉ có xem trọng người dứt khoát duy nhất mua bộ ba bộ phòng ở diện tích đều không tranh lệch nhiều nếu về sau ngươi mặt khác hai cái khuê nữ gả là địa phương khác như vậy bên này phòng ở làm cho các nàng tự mình xử lý cứ như vậy ba cái khuê nữ của hồi môn là giống nhau tìm muội ở giữa cũng sẽ không có khúc mắc không thì ngươi bây giờ cho lão đại mua phòng ở dùng một vạn khối về sau cho lão nhị mua phòng ở dùng năm vạn khối tìm muội ở giữa cũng sẽ có ý nghĩ lâm đại quân nghĩ nghĩ cũng đúng cứ như vậy của hồi môn cái gì hắn liền không cần bận tâm Lâm Y Y ta cho thập nhất cùng thập cựu chuẩn bị chính là phòng ở, liền nhau hai bộ phòng ở, về phần tương lai bọn họ muốn không muốn ở nơi này, muốn như thế nào an bài, đó chính là bọn họ chuyển. Tại thủ đô chuẩn bị hai bộ phòng ở, cái này giá trị đã vượt qua hết thảy Lâm Đại Quân ta nghe tỉ. Vì thế, Lâm Đại Quân đem Lâm Y Y cái nhìn nói với Lâm Trân, Lâm Trân vừa nghe phi thường tán thành đưa phòng ở tốt. Theo Lâm Trân, đối nữ như có bảo đảm sự tình đều là tốt. Vì thế, Khương gia cha mẹ mang theo Khương quân đến hạ xính ngày đó cùng Lâm Đại Quân nói chuyện đứng lên. Khương mẫu, thân gia A, về xính kim cái này một khối, các ngươi là cái gì ý nghĩ? Lâm chân nhìn về phía Lâm Đại Quân, Lâm Đại Quân là cái không thích quanh con người, Khương mẫu hỏi, Lâm Đại Quân liền nói thẳng, chúng ta của hồi môn thứ khác không mua các ngươi cho bao nhiêu xính kim đều cho ta khuê nữa ép đáy hòm mang đi, sau đó chúng ta lại của hồi môn một bộ phòng ở. Kỳ thật cái này Khương Mẫu sớm liền biết, Lâm Đại Quân cho Nữ Nhi nói qua, Lâm Niệm Niệm cho Khương Quân tiết lộ qua, Khương Quân đương nhiên cho cha mẹ cũng tiết lộ. Cái này tiết lộ cũng là có môn đạo, bởi vì biết Lâm Niệm Niệm của hồi môn, Khương Gia cũng muốn căn cứ cái này đến cho xính lễ liền lấy nguyên bản đến nói khương gia chuẩn bị xính kim là 1.888, tại 80 mươi niên đại mặt phổ biến xính kim đều là 5.00, nghìn một ở giữa khương gia có thể cho 1.888, nhất là vì lâm niệm niệm là sinh viên chính mình điều kiện cũng tốt hay là bởi vì lâm niệm niệm điều kiện gia đình tốt nhưng là hiện tại tại biết lâm niệm niệm hội của hồi môn phòng ốc thời điểm khương gia xính lễ đã đến 3.888. Ngoại trừ 3.888 xính kim bên ngoài, Khương Gia trả cho một khối đồng hồ, một đài máy may, một đài tivi làm xính lễ. Thêm xính kim tổng cộng cũng có 6.000 chừng, tuy rằng cùng phòng ở không thể so, nhưng là Khương Gia cũng là đại thủ bút. Lâm Niệm Niệm cùng Khương Quân sau khi kết hôn, là ở tại Lâm Gia, bởi vì Khương Quân đi đến nuôi dưỡng công ty đi làm, bất quá nguyên lai nhân sự không biến động, Lâm Đại Quân căn cứ đề nghị của Lâm Y Y cho công ty thiết lập tiêu thụ bộ, nói cách khác, Khương Quân là chuyên môn chạy nghiệp vụ. Khương Quân tốt nghiệp đại học có kiến thức có ý nghĩ, nghiệp vụ giao cho Khương Quân đến khai thác là phi thường thích hợp. Lâm Đại Quân tuy rằng cũng là tốt nghiệp đại học nhưng là hắn không có dã tâm, mà giống Khương Quân như vậy trẻ tuổi người lại bất đồng, người trẻ tuổi có nhất viên giao tranh tâm. Không thể không nói, tại Khương Quân cố gắng hạ nguyên bản chỉ tại thị trấn cái này vòng tròn từ Đại Quân nuôi dưỡng công ty, bắt đầu đi cách phát thị trấn phát triển, mà luôn luôn keo kiệt Lâm Đại Quân đối con rể cũng là phi thường hào phóng. Có lẽ Khương Quân cố định tiền lương không cao cùng lập tức những người khác tiền lương đồng dạng, nhưng là Khương Quân có sách thành, nghiệp vụ sách thành về cái này sách thành tự nhiên cũng là lâm y y cho lâm đại quân gia chủ ý khoan hãy nói có sách thành hấp dẫn khương quân nhiệt tình vô cùng chân lại qua mấy năm lâm đại quân nhị nữ nhi kết hôn đồng dạng là một bộ phòng ở tuy rằng nhị con rể không phải bên này nhưng vẫn là ngóng trông truyền qua đây dù sao lâm đại quân gia sản có rất lớn lực hấp dẫn coi như nhà trai không phải hướng về phía tiền đến nhưng là không có ai sẽ cự tuyệt tiền Vì thế, Lâm Đại Quân lại bố trí một cái nghiệp vụ nhị bộ giao cho nhị con rể đi mở thác khai thác địa phương cùng con rể lớn khai thác địa phương tự nhiên không phải đồng nhất cái khu vực. Đợi đến tam nữ nhi kết hôn thời điểm, đã là năm 2008, ngoại trừ phòng ở bên ngoài, Lâm Đại Quân còn của hồi môn một chiếc xe, đương nhiên, đằng trước trường nữ cùng thư nữ xe cũng bù thêm, xe cũng là phổ thông xe, ba chiếc quần chúng bảo đến. Đồng thời tam con rể cũng vào công ty trong, sau đó nghiệp vụ ba bộ thành lập. Lúc đó, Lâm Đại Quân đã 61 tuổi cho nên không qua bao lâu, Lâm Đại Quân chuẩn bị đem công ty bán. Lâm Đại Quân nuôi dưỡng công ty nhãn hiệu đã làm đi ra, hắn muốn bán đi công ty, ba cái con rể đương nhiên là muốn tiếp bàn, nhưng vấn đề là Lâm Đại Quân chuẩn bị bán thế nào. Vì thế, Lâm Đại Quân lại đi tìm Lâm Y Y, lúc này Lâm Y Y đã 63 tuổi. Bất quá nhìn qua liền cùng 40 hơn tuổi đồng dạng, nữ nhân chỉ cần cần rèn luyện được bảo dưỡng tốt nhìn không bề ngoài là nhìn không ra tuổi lâm đại quân tỷ, người nói bán thế nào à lâm y y người công ty hiện tại có ba cái nghiệp vụ bộ ba cái nghiệp vụ bộ đều là người ba cái con rể chính mình dốc sức làm ra tới đương nhiên đằng trước hai cái nghiệp vụ bộ phát triển rất khá nghiệp vụ ba bộ dù sao người tam con rể vừa mới bắt đầu cho nên công trạng kém một chút nhưng là cái này cũng không có cách nào ai kêu hắn tuổi còn nhỏ đâu cũng không thể ngồi mát ăn bát vàng đi Lâm Đại Quân, đối, không đạo lý con rể lớn cùng nhị con rể dốc sức làm thành quả nhường tam con rể ngồi hưởng. Lâm Y Y, cho nên ta cảm thấy, nghiệp vụ bộ làm cho bọn họ chính mình tiếp nhận xóa nghiệp vụ bộ còn lại bộ phận công ty giá trị bao nhiêu tiền, làm cho bọn họ mua cổ phần. Có thể tìm người đánh giá công ty giá trị, sau đó phân cổ. Lâm Đại Quân, ta biết, Lâm Đại Quân tìm người đánh giá hắn công ty giá trị, dứt bỏ ba cái nghiệp vụ bộ giá trị 700 ngàn. Bởi vì đây là tư nhân công ty, cho nên 100 cổ đều là Lâm Đại Quân, vì thế Lâm Đại Quân đối ba cái con rể nói, 70 vạn nhất cổ, làm cho bọn họ chính mình quyết định chuẩn bị mua bao nhiêu cổ. Nếu bọn họ không đủ tiền mua, vậy hắn liền bán cho người khác, dù sao tiền nợ là không thể nào. Tiền nợ không biết khi nào còn, vạn nhất còn chưa lấy đến tiền, hắn sẽ xuống ngay tìm cha mẹ đưa tin đâu ba cái con rể chung, con rể lớn là có tiền nhất bởi vì hắn công tác tương đối sớm, vì thế, bọn họ mua 30 cổ, 2.100 vạn, số tiền này vẫn là ngân hàng cho vay. Nhị con rể mua 25 cổ cũng là ngân hàng cho vay, còn lại tam con rể mua 15 cổ. Lâm Đại Quân tuy rằng đem cổ phần bán cho bọn hắn, nhưng là cổ phần người nắm giữ viết là ba cái nữ như tên, đối với này, con rể tuy có chút mất hứng, nhưng là cũng đồng ý, không biện pháp, nếu bọn họ không đồng ý, cha vợ liền sẽ không bán cho bọn hắn. Hơn nữa bọn họ nếu không đồng ý thê từ khẳng định sẽ có ý nghĩ. Còn dư lại 30 cổ chung, có 10 cổ bị Lâm Đại Quân tán bán, bán cho bác sĩ Lâm cùng tiêu thân, sau đó Lâm chân nhà mẹ đẻ mua năm cổ còn có 15 cổ Lâm Đại Quân đưa cho Lâm y y. nhường một cái keo kiệt người đưa ra 15 cổ, giá trị 1.000 vạn thật là khó được. Nhưng là Lâm Đại Quân cũng không có luyến tiếp, hắn rất rõ ràng, chính mình có hôm nay toàn dựa vào mọi người. Hướng chi, hắn còn có 600.000 ngàn đâu, thêm phía trước mấy chục năm tiền kiếm được hắn đến chết cũng xài không hết. Đối với Lâm Đại Quân đem 15 cổ đưa cho Lâm Y Y, Lâm Trân tâm tình rất vi diệu, nhưng là nàng không có nói, ở loại này sự thình thượng, nhất là quan hệ đến Lâm Y Y trên sự tình, Lâm chân là không quyền lên tiếng, bởi vì nàng rất rõ ràng Lâm Y Y tại Lâm Đại Quân trong lòng địa vị, đó là so nàng cái này thê tử, so ba cái nữ nhi đều trọng yếu huống chi lâm đại quân có hôm nay cũng là lâm y y ở sau lưng duy trì, cho nên lâm chân chỉ có thể bảo trì trầm mặc. về phần lâm đại quân ba cái nữ nhi cùng con rể có ý kiến gì hay không căn bản không ở lâm đại quân suy tính trong phạm vi. dù sao hắn làm việc luôn luôn đều là tùy tâm sở dục. lâm đại quân triệt để mặc kệ công ty sau liền mang theo lâm chân khắp nơi du lịch theo lão niên đoàn đi qua rất nhiều địa phương. Dù sao hắn nghĩ đến rất thoáng, hắn đã 60 hơn tuổi, số tiền này lưu lại cho đời sau, còn không bằng chính mình khi còn sống hào hào hoa. Hắn keo kiệt cả đời, tiết kiệm cả đời, đến lớn tuổi thời điểm triệt để phóng túng lên. Có lẽ là vì lòng dạ so sánh rộng lớn quan hệ, Lâm Đại Quân là cái trường thọ, đến 80 hơn tuổi lớn tuổi thân thể còn khỏe mạnh cực kỳ tuy rằng không hề khắp nơi chạy, nhưng là hắn mỗi ngày tàn bộ rèn luyện thân thể vẫn luôn không có rơi xuống. Nhàm chán thời điểm còn có thể cùng Lâm Y Y hầm nấu cháo điện thoại. Lâm Đại Quân trường thọ, Lâm Y Y cũng dài thọ. Lâm Đại Quân sống đến 92 tuổi, ngao không nổi nữa, tại qua đời trước, không bệnh không tai. Qua đời sau, luật sư công bố hắn di chúc, hắn tất cả tiền tài chia đều cho ba cái nữ nhi, nhưng lúc này, nữ nhi tiền đều so với hắn nhiều. Phiên ngoại 6, Lâm ra 5 cái đệ đệ, nếu như nói là ai có tình yêu, đó nhất định là Lâm Ngũ Quân. Lâm Đại Quân cùng Lâm Chân kết hợp là vì Lâm Y, y nhìn chúng Lâm Chân ra điều kiện tại kia cái niên đại, đại đội trưởng chính là trong thôn địa đầu xa, mà còn là nhân phẩm so sánh chính đại đội trưởng, nhà này nhạc ra, Lâm Y Y rất thích. Đương nhiên, từ hiện đại đi qua nàng, vì nhãn duyên cùng cảm giác tại 28 tuổi đều không có tìm bạn trai nàng, tự nhiên sẽ không miễn cưỡng đệ đệ đi cưới Lâm chân cho nên, nàng nhường Lâm Đại Quân chính mình quyết định, khi đó Lâm Đại Quân không có kiến thức Lâm chân là trong thôn vô luận trình độ vẫn là diện mạo đều là đứng đầu cô nương, hơn nữa nàng tính cách rất tốt cho nên Lâm Đại Quân cùng Lâm chân chỗ đối tượng không có oanh oanh liệt liệt tình yêu, nếu muốn nói, đó nhất định là từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã đi. Lâm đại quân có chút lớn nam nhân chủ nghĩa, lâm chân ôn nhu cùng săn sóc nhất thích hợp hắn. trương Hiếu quân nhìn chúng phương phương, cũng không phải bởi vì tình yêu, mà là bởi vì phương phương điều kiện gia đình cái này bởi vì tùy hứng xuống thôn cô nương thành trương Hiếu quân nghĩ trở về thành lợi thế chi nhất, nhưng là đối phương phương đến nói, trương Hiếu quân 10 năm như một ngày sủng ái, đó chính là tình yêu, ở trong mắt phương phương, nàng là gà cho tình yêu. Đương nhiên, Trương Hiếu Quân sau này gây dựng sự nghiệp phương gia cũng không ít giúp hắn, ít nhất tiền bạc giúp không thể thiếu. Mà phương gia đối với này cái con rể vẫn là rất hài lòng, kết hôn mười mấy năm, hắn chưa từng có đối phương phương đỏ qua mặt, lớn tiếng nói chuyện qua. Đương nhiên, cái này phía sau nguyên nhân chủ yếu là phương phương kỳ thật không có gì chủ kiến, cái gì đều nghe Trương Hiếu Quân. Nhưng là ở trong mắt người khác, đó là trượng phu đối với thê tử ngưỡng mộ. Lâm Tam Quân cùng ứng xong kết hợp cũng không phải bởi vì tình yêu, bọn họ là tính cách thích hợp hai người tại đúng thời gian, gặp đúng người, cái này đúng người có thể không phải ái nhân, nhưng nhất định là tương lai trong cuộc sống nhất thích hợp bạn lữ hai người đều là lý trí hình người biết mình muốn là cái gì mấy huynh đệ chung lâm đại quân là cái thô lỗ thần kinh trương hiếu quân là cái vì mình mục đích không từ thủ đoạn lâm tứ quân là cái tùy tiện, lâm ngũ quân thông minh là tại chỉ số thông minh thượng mà chỉ có lâm tam quân là cái tâm tư kín đáo sáu năm lâm y y xuyên thành lâm đại nha nàng cẩn thận từng ly từng tí thay đổi hình tượng của mình đem nguyên là lâm y y hơi mang yếu đối hình tượng chậm rãi cải biến lại đây lại không thể nhường đệ đệ cùng người khác cảm thấy quá đột xuất Nhưng lạc lâm tam quân nhớ lại chuyện cũ là cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn là quân nhân có nhất nhạy bén suy nghĩ. Chỉ là hắn không hề nghĩ đến xuyên qua loại chuyện này. Chẳng qua là cảm thấy tiểu học 5 năm cấp tốt nghiệp liền có thể viết bàn thảo gửi bàn thảo tì tì có chút khó có thể tin tưởng. Nhưng là lúc ấy hắn chỉ có 12 tuổi không nghĩ nhiều như vậy. Nhưng là dần dần hắn trưởng thành hồi tưởng đi qua trong lòng không có khả năng không có phát hiện. Chỉ là vậy thì có cái gì quan hệ đâu. Ở trong lòng hắn, người này chính là tỷ tỷ. Lâm Tứ Quân cùng Giang Tiểu Thố ở giữa cũng không có oanh oanh liệt liệt tình yêu, bọn họ thân cận mà nhận thức đối lẫn nhau hơi có hào cảm, sau đó tính cách lại thích hợp. Cho nên liền ở cùng nhau, chỉ có Lâm Ngũ Quân, xuất ngoại du học mang theo cái người nước ngoài trở về cái này nếu đều không phải oanh oanh liệt liệt tình yêu, như vậy cái gì là tình yêu? Nhưng là đời trước Lâm Ngũ Quân, lại không có có được tình yêu. 60 năm, nạn đói mang đi Lâm Cha Lâm Nương, Lâm Đại Nha không có cách nào, chỉ có thể đem Tiểu Đệ tặng người. Lâm Đại Nha vĩnh viễn đều nhớ Tiểu Đệ bị đưa đi thời điểm, nắm Lâm Thứ Quân quần áo không chịu buông tay, hắn dương mắt nhìn Lâm Thứ Quân, khóc đến ruột gan đứt từng khúc, Lâm Đại Nha che miệng mình không dám khóc ra, chỉ có thể nhìn đệ đệ rời đi. Lâm tứ Quân có chút oán hận chừng Lâm Đại Nha, "Đại tỷ, ngươi đem Tiểu Ngũ đưa đi, chúng ta liền không có đệ đệ, về sau ngươi có phải hay không cũng phải đem ta đưa đi?" Lâm Ngũ Quân là Lâm Thứ Quân nuôi lớn, tất cả huynh đệ trong, hắn cùng Lâm Ngũ Quân tình cảm tốt nhất coi như Lâm Ngũ Quân chỉ có hai tuổi cũng là phi thường ý lại hắn. Lâm Nhị Quân, Đại Tỷ, ngươi vì sao muốn đem tiểu ngũ đưa tiễn? Ngươi có phải hay không ghét bỏ chúng ta? Lúc này, huynh đệ trong lòng chợt lóe một vòng sợ hãi, Vạn nhất Đại Tỷ đem bọn họ đều tặng người làm sao bây giờ? Chẳng qua, Lâm Đại Nha cũng không biết ý nghĩ của bọn họ. Dương Quế Lan mang theo Lâm Ngũ Quân đi đến thị trấn Trương Gia, Lâm Ngũ Quân đã khóc đến ngủ. Trương Mẫu nhìn đến Dương Quế Lan trong lòng ôm tiểu Nam Hải, nhịn không được hỏi, chính là cái này tiểu Nam Hải sao? Tiểu Nam Hải gầy ba ba, sắc mặt vàng như nến, vừa thấy liền biết trôi qua thật không tốt. Nhưng là đối trương Mẫu đến nói, Hải tử gầy ba ba không có việc gì, sắc mặt vàng như nến cũng không trọng yếu, nhà bọn họ có nội tình, có thể đem con bồ trở về. Dương Quế Lan gật gật đầu, bọn họ cha mẹ đi ở nhà còn có một cái thì thì cùng bốn đệ đệ, không có năng lực nuôi dưỡng hài tử cũng bởi vì cha mẹ đi cho nên sẽ không lại đến muốn hài tử, hy vọng tàu tử có thể hào hào mà nuôi dưỡng đứa nhỏ này cũng không uổng phí ta cùng bọn hắn cha mẹ nhận thức một hồi. Trường Mẫu, ngươi yên tâm đi, ngươi cũng biết nhà chúng ta tình huống. Con trai của nàng qua đời, nàng đã không thể lại sinh cho nên mới nghĩ thu dưỡng một cái. Bọn họ nghĩ này, thân thích ra đến thời điểm có người nhận làm con thừa tự, nhưng là bọn họ không nghĩ thu dưỡng người quen biết, miễn cho tương lai có một ngày thân thích tìm tới cửa, đây không phải là cho người khác nuôi dưỡng hài tử sao? Dương Quế Lan cũng là biết Trương gia tình huống, cho nên mới giống Lâm Đại Nha đề nghị đem Lâm Ngũ Quân đưa cho Trương gia, vậy là tốt rồi. Lâm Ngũ Quân mới 2 tuổi, 2 tuổi là dễ quên tuổi, không có ký ức, thậm chí rất dễ dàng quên người quen. Trương gia tại thu dưỡng hắn sau, cả nhà liền chuyển đến khác thành thị đi, trương gia này cử động vì phòng ngừa lâm ra thông qua Dương Quế Lan tìm tới cửa cho nên cứ như vậy, cũng có cùng Dương Quế Lan đức thân ý tứ. Lâm ngũ quân tại trương gia chiếu cố cho, nuôi dưỡng hạ, rất nhanh liền không hề ẩm ý muốn tứ ca, hắn bắt đầu vui vẻ lớn lên, hơn nữa hắn đầu óc thông minh, đọc sách thành tích rất tốt trương phụ trương mẫu vì thu dưỡng như vậy nhi từ mà cảm thấy cao hứng. Thậm chí tại xa lạ thành thị, người khác đều không biết đây là bọn hắn con nuôi cho nên bọn họ đối lâm mũ quân tốt cũng không cần cố kỳ quá nhiều, không cần lo lắng lâm ngũ quân sẽ biết thân phận của bản thân. Đương nhiên, loại này tốt chỉ là giới hạn trong lâm ngũ quân lúc còn nhỏ, chờ lâm ngũ quân dần dần lớn lên, hắn phát hiện cha mẹ đối với hắn phi thường có trường khống lực tỉ như hắn nhất cử nhất động cũng phải làm cho cha mẹ biết. Lại sau này hắn cao trung còn chưa tốt nghiệp, trương phụ trương mẫu liền giới thiệu đối tượng cho hắn nhận thức lâm ngũ quân không thích cô nương này, cô nương diện mạo không sai, tính cách cũng thành thật trình độ không cao, hắn không biết cha mẹ nhìn chúng đối phương nơi nào, nhưng là hắn không thích. Vì thế, hắn hướng cha mẹ đưa ra phản kháng, nhưng là hắn phản kháng vô dụng, cha mẹ cường thế yêu cầu hắn cùng đối phương kết hôn, thậm chí cha mẹ còn nói với hắn tại hắn trước nguyên lai có cái ca ca chỉ là ca ca ngoài ý muốn qua đời. Cha mẹ đang lợi dụng hắn đồng tình tâm bức bách hắn, hắn hiếu thuận cha mẹ chỉ phải cùng đối phương chỗ đối tượng, thậm chí tại tốt nghiệp trung học sau, liền cùng đối phương kết hôn. Trương ra cha mẹ đối lâm ngũ quân có ham muốn khống chế, là vì đây là con nuôi, bọn họ nội tâm vẫn có chút không yên lòng. Bọn họ sở dĩ chọn lựa một cái thành thật con dâu, là bởi vì hắn nhóm không nghĩ con dâu quá lợi hại, đem con nuôi kéo qua đi, nghe lời con dâu liền sẽ không phản kháng bọn họ. Lâm Ngũ Quân kết hôn không bao lâu thi đại học liền khôi phục, khôi phục thi đại học sau, Lâm Ngũ Quân muốn đi tham gia thi đại học chương phụ chương mẫu trước mặt không có phản đối, nhưng là phía sau, tại Lâm Ngũ Quân đi thi đại học ngày đó, lại động tay chân, khiến hắn bỏ lỡ thi đại học thời gian. Đối chương phụ chương mẫu đến nói, Hải từ có phải hay không sinh viên đều không quan trọng, bọn họ chỉ nghĩ hài từ cho bọn hắn dưỡng lão tốt nghiệp trung học là đủ rồi. Nếu Hải từ thi đại học về sau rời đi tòa thanh thị này... Bọn họ sợ trưởng khống không nổi hài từ. Bỏ lỡ thi đại học sau, Lâm Ngũ Quân sau lại tham gia năm thứ hai thi đại học nhưng vẫn không có thi đậu bởi vì lúc thi tốt nghiệp trung học đau bụng phát huy không tốt trước thời gian rời sân. Hai lần sau, hắn không còn có tham gia thi đại học an an phận phận làm công nhân, bắt đầu nuôi gia đình, chiếu cố cha mẹ. Tại Lâm Ngũ Quân từ bỏ thi đại học sau, trương gia ngày ngược lại là bình bình đạm đạm, trương mẫu về hưu sau liền mang tôn từ tôn nữ, nàng đem công tác cho con dâu thẳng đến trương phụ trương mẫu chết người lâm gia đều chưa có trở về nhận thức lâm ngũ quân bọn họ tuổi tác vốn là lớn tuổi bọn họ chết thời điểm lâm ngũ quân cũng mới bất quá 40. chỉ là tại trương phụ trương mẫu bên người lớn lên lâm ngũ quân tính cách nội liễm trầm mặc cùng tại lâm y y bên người nuôi lớn cái kia khí phách tỏa sáng lâm ngũ quân hoàn toàn khác biệt tại trương phụ trương mẫu chết năm thứ hai một buổi chiều nào đó lâm ngũ quân người một nhà đang dùng cơm có người tìm đến Lâm ngũ quân nghe được tiếng đập cửa, mở cửa, nhìn người đứng ở cửa, người này dáng đứng đứng thẳng, trên người mang theo một vòng quân nhân khí thế, hơn nửa ánh mắt hắn vô cùng sắc bén, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Ngài là, Lâm ngũ quân theo bản năng hỏi, người đến là tiêu vũ từ lúc cùng Lâm Đại Nha từ hôn sau, hắn vẫn luôn không có nói đối tượng. Hắn xuất hiện tại Lâm Mũ Quân cửa nhà trước đã đem Lâm Mũ Quân sự tình điều tra được giành mạch. Hắn là vì Lâm Đại Nha đến, Lâm Đại Nha ngã bệnh, vài năm nay mệt nhọc thành bệnh mà Lâm ra kia mấy cái vô liêm sỉ lại không nguyện ý chiếu cố nàng. Nhìn tại tuổi nhỏ tình nghĩa, hắn đem Lâm Đại Nha đưa đến bệnh viện. Đương nhiên, hắn là có năng lực cùng điều kiện chiếu cố Lâm Đại Nha, nhưng là hắn cảm thấy đây không phải là Lâm Đại Nha cần. Cho nên, hắn tìm đến Lâm Mũ Quân. Tiêu vũ ta muốn cùng ngươi nói chuyện một chút chúng ta đi ra nói chuyện một chút. Lâm ngũ quân hoài nghi nhìn hắn. Tiêu vũ cầm ra chính mình chứng kiện không cần lo lắng. Lâm ngũ quân nhìn đến hắn chứng kiện hoảng sợ ngài thỉnh. Một giờ sau, lâm ngũ quân về tới trong nhà. Hắn tức phụ nhìn hắn đôi mắt có chút đỏ quan tâm hỏi ngươi làm sao. Lâm ngũ quân đem lâm đại Nha sự tình nói cho nàng ta muốn đi xem nàng. Nếu có thể lời nói ta muốn đem nàng tiếp đến. Nhà hắn không có thân thích cũng không ai quản, cho nên nhiều tỷ tỷ sẽ không có người nói cái gì. Nàng tức phụ gia cũng đều là người thành thật, năm đó dưỡng mẫu vì hắn tìm đối tượng cũng là trải qua chọn lựa. Lâm Ngũ Quân, tức phụ ta nghe của ngươi, ta và ngươi cùng đi nhìn xem đại tỷ. Lâm Ngũ Quân cầm tay nàng tốt, Lâm Ngũ Quân không hận Lâm Đại Nha, năm đó Lâm Đại Nha không có năng lực nuôi dưỡng năm cái đệ đệ, đem hắn đưa cho điều kiện tốt người, đã là nàng có thể làm an bài tốt nhất. Hơn nữa dưỡng phụ dưỡng mẫu mặc dù ở hắn nửa đời trước đối với hắn khống chế dục rất mạnh, nhưng là bất kể như thế nào nói, nuôi dưỡng hắn tại ăn Xuyên thượng chưa từng có có lỗi với hắn. Phiên ngoại 7, Tề Ba thái nhìn xem nhị phòng cùng tam phòng phát triển được càng ngày càng tốt, cả người cũng càng ngày càng trầm mặc. Từ lúc nhị phòng cùng bọn hắn đại phòng cắt đứt quan hệ sau, ngoại trừ tất yếu lễ tiết nhị phòng cũng sẽ không cùng đại phòng chào hỏi. Kỳ thật những năm qua này tề ba thái là thật sự không biết chính mình sai ở nơi nào, nàng vì để cho trong nhà trở nên càng tốt cho nên đi tranh thủ vài thứ kia chẳng lẽ sai lầm rồi sao. Nhưng là mỗi người đều nói nàng sai rồi. Những năm qua này từ 60 năm lâm y y gả vào tiêu gia, đến 80 năm mùa hè, chỉnh chỉnh 20 năm tề ba thái đều không có qua được thư thái qua, chỉ có năm nay, Nhi từ đều thi đậu đại học nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiêu thụy năm nay 23 tuổi, rốt cuộc thi lên đại học. Tiêu thủy đầu óc không tính thông minh cho nên lớp 12 thi hai lần mới thi lên đại học nếu là bình thường nhân ra, nơi nào có thể thi hai lần. Tề ba thái đây là liều mạng một hơi để cho đi thi. Tuy rằng cùng vài năm trước lâm ra một môn sáu sinh viên không biện pháp so, nhưng là con trai của nàng thi lên đại học đó cũng là một loại vinh quang. Càng là vì để cho nhi tử thi đại học tương lai có thể tìm cái tốt đối tượng nàng đều không có cho nhi tử nói qua thân, người này sống không phải là tranh một hơi sao. Nàng không hy vọng xa vời nhi từ tương lai có thể như thế nào kiếm tiền, có thể thi lên đại học đối với nàng mà nói chính là vì nàng không thua kém. Tề ba thái đi ra trong nhà, đụng phải người trong thôn. Tiêu võ ra chúc mừng chúc mừng các người tiêu gia ra thứ ba sinh viên đại học. Cái này thứ nhất sinh viên đương nhiên là tiêu vũ, thứ hai là lâm y y, lâm y y gả cho tiêu gia chỉ có thể xem như người tiêu gia. Tề Ba Thái nghe được cái này, thứ ba sinh viên có chút bất mãn ý. Lâm Y Y tuy rằng gà vào tiêu gia, nhưng thân thượng lưu cũng không phải tiêu gia máu. Dựa vào cái gì nói nàng là tiêu gia sinh viên, con trai của nàng đây là tiêu gia thứ hai sinh viên, làm dạng dỡ tổ tông. Tuy rằng Tề Ba Thái trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng là ngoài miệng cũng sẽ không nói như vậy. Nàng cũng không phải năm đó, cái kia tuổi trẻ phụ nữ, cái này 20 năm trôi qua, sinh hoạt tại Lâm Y Y dưới bóng ma ở bên ngoài cũng sửa lại tánh khí. Nàng cười cười nói cũng không phải sao qua vài ngày trong nhà bày tạ sư yến nhớ đến uống rượu a Khẳng định, rau chân vịt chúc mừng con trai của ngươi thi lên đại học. Cái này thi hai lần, rốt cuộc là thi lên đại học. Đương nhiên, lời này liền có chút ghen lưu lưu. Bên cạnh có người nói theo quản hắn thi vài lần có thể thi đầu liền tốt. Vậy là sao tựa như có thể bắt con chuột mèo chính là tốt mèo? Tề Ba Thái nghĩ biểu hiện hàm xúc một chút nhưng thật sự là tâm tình quá tốt nàng cũng có chút khống chế không được. Đúng rồi, năm nay các ngươi ra thi đại học có hai cái đi. Trừ ngươi ra ra bên ngoài tam phòng cũng thi đại học A. Đối phương nói là cắt tường. Tề Ba Thái đạo đúng vậy cắt tường cũng thi đại học này không thông chi còn chưa tới cũng không biết kết quả. Trong nội tâm Tề Ba Thái là cảm thấy cái này thư thông báo sẽ không tới, đều lúc này thư thông báo còn chưa tới, nhất định là không hy vọng. Nhưng là, nàng cũng không thể cười nhạo. Tề ba thái không thể biểu hiện ra ngoài, ngăn không được con nói nói mát đến bây giờ đều không đến thư thông báo, sẽ không không đến A. Tề ba thái, sẽ không, các tường thành tích luôn luôn tốt nhất định có thể thi lên đại học. Các tường thành tích đích xác rất tốt nhưng là cũng có khả năng thi đại học phát huy thất thường A. Tam phòng đã chuyển ra ngoài, chính mình làm phòng ở phòng ốc loại hình cùng lâm y y ra đồng dạng đều là phòng nhà bọn họ năm khẩu tử ba cái phòng tiêu tân phu thê một phòng cát tường một phòng song bào thai nữ nhi một phòng cuộc sống trôi qua rất tốt đại phòng bên kia tại đắc ý tam phòng bên này lại tâm sự nặng nề giống như bên ngoài nói đều lúc này thư thông báo như thế nào còn chưa tới cát tường nhìn xem cha mẹ cả ngày cao mày hắn cũng cảm thấy buồn bực chính mình thi thành tích cao hắn là đánh giá quá phận tương đối với ghi danh kia trường đại học hắn phân số là đủ Nhưng là đến bây giờ thư thông báo như thế nào còn chưa xuống dưới. Hai năm trước thì đại học vừa mới khôi phục thời điểm, sự tình các loại đều sẽ phát sinh tỉ như có người giả mạo người khác đi lên đại học có người đem thư thông báo bán chờ đã, báo chí đều đăng đi ra qua. Cho nên các tưởng cũng có chút lo lắng, vì thế hắn cầm lên chính mình tồn tiền tiêu vặt đi thôn ủy văn phòng. Mùa hè buổi chiều thời tiết phi thường nóng bức có không ít người tại thôn ủy trước văn phòng dưới đại thụ hóng mát nói chuyện phiếm. Hiện tại không cần bắt đầu làm việc mọi người tương đối mà nói rảnh rỗi. Toàn bộ trong thôn liền thôn ủy bên này có điện thoại cát tường là đến gọi điện thoại. Đinh linh linh, cát tường điện thoại đánh tới thủ đô. uy cát tường vừa nghe thanh âm, không nhịn được nói, là thập cửu sao? Tại nhị bá gia cũng chỉ có thập cửu là đứa bé kia khí thanh âm. Năm nay 10 tuổi thập cửu, đúng nha ta là thập cửu nha, ngươi là ai vậy? Cát tường cười cười ta là cát tường ca, nhị bá nương có đây không? Thập cửu tại, mụ mụ cùng cữu cữu nhóm đang đánh bài, cát tường ca ca có chuyện gì không? lâm y y lúc này cùng mấy cái đệ đệ, đệ muội đang đánh bài so lớn nhỏ, đương nhiên là chơi tiền, bất quá cũng liền một mao tiền một lần. Đều là người trong nhà, không quan hệ cười to chính là giết thời gian đồ cái lạc thú. Cát tường, ta có chuyện tìm nhị bá nương, ngươi có thể gọi nhị bá nương nghe điện thoại sao? Thập cửu tốt nha mẹ, cát tường ca ca gọi điện thoại tới. lâm y y, đến. Lầm y y tới đón điện thoại thời điểm thập cựu đứng ở một bên tò mò nghe. Cát tường a ta là nhị bá nương. Cát tường, nhị bá nương ta nghĩ xin nhờ ngài một sự kiện. Lâm y y, sự tình gì a? Cát tường, là như vậy, hiện tại thi đại học kết thúc có một đoạn thời gian, đại ca nhập lấy thư thông báo xuống, hơn nữa ta mấy cái đồng học nhập lấy thư thông báo cũng đều xuống, nhưng là ta còn chưa có. Nhưng là dựa theo ta cổ phần, ta nguyện vọng một là nhất định có thể nhập lấy, bất quá coi như nguyện vọng một không được, còn có nguyện vọng 2, thứ 3 chí nguyện, nhưng mà đến bây giờ ta một chương chúng tuyển thư thông báo cũng không có nhìn thấy, ta có chút bận tâm. Bởi vì này niên đại còn chưa có thông dụng Internet, cho nên Cát tường không biện pháp thông qua trên mạng đi thăm dò chính mình thi đại học điểm, cho nên hắn chỉ có thể dựa theo cổ phần đến nói, thậm chí, hắn đều không biết chính mình thi đại học điểm là bao nhiêu. Lầm y y, ngươi đem chứng minh thư của bản thân hào báo cho ta, sau đó nói cho ta biết ngươi thi là cái nào đại học. Cát tường ai tốt, chứng minh thư của ta là ta ghi danh là. Lầm y y, ngươi ở bên cạnh chờ một chút ta hiện tại đi hỏi vừa hỏi, đợi một hồi cho ngươi điện thoại trả lời. Cát tường ai tốt cảm ơn nhị bá nương. Lầm y y đánh trước nghe cái kia đại học phòng tuyển sinh điện thoại, sau đó điện thoại đánh qua cho ngươi ăn tốt ta là hài từ gia trưởng ta muốn hỏi một chút quý giáo chiêu sinh đã kết thúc sao. Nhập lấy thư thông báo đã phát ra sao? XXX Đại học đúng vậy nhập lấy thư thông báo tại nửa tháng trước đã toàn bộ phát ra. Lầm y y, là như vậy, nhà ta hài từ thành tích thi tốt nghiệp trung học là thượng quý giáo nhập lấy phân số, nhưng là hắn không có thu được quý giáo nhập lấy thư thông báo ta lo lắng thư thông báo có thể hay không trên đường thất lạc cho nên ngài bên này có thể giúp ta tra một chút sao? XXX Đại học có thể, ngài đem con tính danh, giấy căn cước số, địa chỉ gia đình báo một chút ta thẩm tra một chút. Lâm y y tốt, xxx đại học ngày hài tử là bị ta giáo nhập lấy, về phần tại sao không có thu được nhập lấy thư thông báo chúng ta bên này cũng không biết nhưng là nhập lấy thư thông báo ta giáo đã phát ra. Lâm y y kia đến thời điểm hài tử mang theo hộ tịch chứng minh có thể tới trường học báo danh sao. xxx đại học có thể ta bên này ghi chú một chút. Lâm y y cảm ơn ngài, quấy dày ngài. xxx đại học không khách khí. Lâm y y nói chuyện điện thoại xong, liền cho cát tường trở về điện thoại thôn ủy văn phòng điện thoại vang lên thời điểm cát tường giật mình trong lòng hắn nhìn nhìn quản điện thoại đại gia đại gia điện thoại vang lên đại gia người tiếp đi có thể là ngươi nhị bá nương đánh tới cát tường ai vội vàng nhận điện thoại uy ngươi tốt Lâm y y vừa nghe là cắt tường thanh âm, cắt tường, nhập lấy thư thông báo sự tình bá nương đã hỏi rõ ràng, người đã bị nhập lấy, về phần thư thông báo vì sao không có thu được ta cũng không rõ ràng, trường học đã đem thư thông báo gửi ra, có thể là trên đường xảy ra vấn đề. Trường học bên kia nói, đến thời điểm đánh hộ tịch chứng minh có thể đi trường học báo danh, báo danh thời gian là nhớ kỹ sao. Cắt tường nghe xong, thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta nhớ kỹ cảm ơn nhị bá nương cát tường về nhà phụ thân hắn tại trại chăn heo đi làm người không ở mẹ hắn tại hắn liền đưa cái này tin tức nói cho lương thị lương thị vừa nghe lập tức yên tâm vậy thì tốt quá thật là quá tốt phải biết mấy ngày nay tề ba thái tại trước mặt nàng đắc ý tức giận đến nàng chỉ có thể đem khí đi trong bụng nuốt bất quá bây giờ tốt biết nhi tử cũng thi đậu đại học nàng liền có thể ra khẩu khí này Chờ đến lúc ăn cơm tối Tiêu Tân trở về, Lương Thị liền đem chuyện này nói cho Tiêu Tân, mặc dù không có nhập lấy thư thông báo, nhưng là cũng phải nhường mọi người đều biết chúng ta cắt tường cũng thi đậu đại học cho nên nhà chúng ta cũng muốn bày mấy bàn mời mọi người ăn cơm đi. Tiêu Tân đạo đương nhiên muốn bày. Con trai của hắn thi lên đại học cao hứng như vậy sự tình như thế nào không chúc mừng. Hắn Tiêu Tân tại Tiêu Gia trước giờ đều là bị xem nhẹ tồn tại, hiện tại hắn nhi từ rốt cuộc cho hắn tăng thể diện sự tình này không đáng chúc mừng a. Lương Thị Kỳ ăn hào cơm, đem chuyện này nói cho cha mẹ, làm cho bọn họ cũng cao hứng cao hứng, sau đó lại thương lượng một chút mời khách sự tình. Tiêu Tân, đi, đợi một hồi đi lão trạch. Cát tường nhìn đến cha mẹ cao hứng, hắn cũng cao hứng. Sau bữa cơm chiều tam phòng một nhà năm không người đi lão trạch. Tiêu Gia Gia cùng Tiêu Nãi Nãi đã là 80 tuổi cao linh tại trong thôn cũng là số ít trường thọ người, chủ yếu cũng là mỗi năm Lâm Y Y sẽ khiến bọn hắn đi kiểm tra sức khỏe cho nên thân thể không sai. Lão trạch ngoại trừ tiêu ra bốn vị trường bối, đại phòng người cũng tại, Bởi vì hiện tại nhị phòng cùng tam phòng đều mang đi, bọn họ phòng ở bị tiêu võ mua cho nên trước kia thường vây đều rỡ xuống, hiện tại cái nhà này đều lớn. Phiên ngoại tám, tiêu võ, lão tam các ngươi đã tới. Tiêu võ mấy năm nay, vẫn luôn tại công xã trong cửa từ trước là công xã. Về sau sẽ biến thành hương tránh phủ, hắn ngược lại là rất dễ dàng thỏa mãn, hơn nữa hắn cảm thấy tại hương tránh phủ trông cửa tốt vô cùng, lớn nhỏ cái kia cũng xem như chính phủ đơn vị. Tề ba thái, lão tam đến, chúng ta đang muốn tìm cha mẹ thương lượng tiệc cơ động sự tình, này không tiêu thụy thi đại học trong nhà cũng nên náo nhiệt một chút, đến thời điểm nhân thủ không đủ, còn muốn các ngươi đến hỗ trợ đâu. Bọn họ đại phòng so ra kém nhị phòng, chẳng lẽ còn so ra kém tam phòng sao? bọn họ đại phòng nhưng là ra một cái sinh viên lương thị kia đúng dịp nhà chúng ta cũng muốn bày tiệc cơ động chúng ta cát tường cũng thi đậu đại học cũng không biết cùng đại ca các ngươi hay không là cùng một ngày lương thị lời này vừa ra tề ba thái dừng lại tần hương cúc từ trong nhà đi ra cũng nghe được những lời này cát tường cũng thi đậu vậy thì thật là quá tốt hai huynh đệ đều lên đại học tương lai có tiền đồ đối tần hương cúc đến nói mặc kệ cái nào cháu trai thi đậu nàng đều cao hứng Tề ba thái cát tường cũng thi đậu. Cái này thư thông báo còn chưa tới đâu, đệ muội cũng không nên nói nói khoác vạn nhất đến lúc đợi không có thi đậu liền không duyên cớ cho người chế diễu. Nàng tuy rằng nói như vậy, nhưng là nàng cũng không cho rằng lương thị sẽ làm như thế ngô xuẩn sự tình, chẳng lẽ nói cát tường thật sự thi đậu. Nghĩ như vậy, tề ba thái có chút khẩn trương nếu chỉ có nàng nhi tử thi đậu đó chính là tôn thế hệ đầu một phần ít nhất trước mắt mới thôi là mà nếu cát tường cũng thi đậu kia hai cái đều thi đậu liền không có một cái ly kỳ lương thị thi đậu thi đậu đây là nhị đệ muội chính miệng nói nơi nào sẽ giả tần hương cúc nhất nhất nói tề ba thái cái này đại học cũng không phải nàng mở ra nơi nào là nói nàng nói thi đậu chính là thi đậu tề ba thái đã rất lâu không có nói như vậy hướng lời nói Từ lúc đại phòng cùng nhị phòng cắt đứt quan hệ sau, nàng liền rất yên lặng, nhưng là lần này con trai của nàng thi lên đại học nàng phản phất tìm về bãi cũng kiên cường. Tần hương cúc người nói ít vài câu, lão tam tức phụ nói như vậy nhất định là có nguyên nhân, vợ lão nhị cũng không phải giống như ngươi không đầu óc người, chuyện không có nắm chắc nàng sẽ loạn nói sao. Lão tam tức phụ đây là có chuyện gì? Lương thị, nương, chuyện là như vậy. hôm nay cát tường cho hắn nhị bá nương gọi điện thoại lương thị đem cát tường nói sự tình nói một lần. May mà cát tường thông minh cho hắn nhị bá nương gọi điện thoại, không thì chúng ta liền ngây ngốc chờ nhập lấy thư thông báo. Cái này nhập lấy thư thông báo nếu quả như thật thất lạc, chúng ta liền không biết cát tường đã thi lên đại học này không được giống như tiểu thủy lại muốn lại thi. Lương thị cũng không phải có thể nhẫn tại bọn họ tam phòng điều kiện vượt qua đại phòng sau, lương thị còn có thể nhẫn tề ba thái. Cho nên lời nói cuối cùng, nàng cũng đạp tiêu thụy một chân. Tuy rằng làm như vậy có chút không tốt dù sao tiêu thụy đứa nhỏ này là tốt nhưng là tề ba thái đạp con trai của nàng, nàng có thể nhẫn sao. Tề ba thái nghe quả thực cùng ăn phân đồng dạng ghê tờm. Cái này nhị phòng vận khí cũng quá xong chưa? Tần Hương Cúc vừa nghe thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai là như vậy, ông trời phù hộ ông trời phù hộ. May mà các tường thông minh cho hắn nhị bá nương đi gọi điện thoại, không thì thật sự không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Tiêu tần, cũng không phải sao chuyện bây giờ biết rõ ràng liền tốt rồi. Nương, về các tường thì cơ động chúng ta tới theo các ngươi thương lượng một chút. Tần Hương Cúc vừa nghe, dứt khoát như vậy tốt hai nhà cùng nhau xử lý. Nếu tách ra xử lý lời nói, thỉnh vẫn là đồng nhất nhóm người, lãng phí số tiền này làm cái gì? Tiêu võ, nương nói có đạo lý. Tiêu tần, nghe nương. Nói đến vấn đề tiền tề ba thái cùng lương thị cũng không có vấn đề. Đại nhân nhóm nói tiệc cơ động sự tình tiêu thụy đi đến Cát tường bên người, nhị đệ Cát tường chúc mừng ngươi. Cát tường cười nói cảm ơn đại ca. Tại tiêu thụy thư thông báo đến thời điểm Cát tường liền đã nói qua chúc mừng. Tuy rằng khi đó hắn không có nhập lấy thư thông báo, nhưng là đại ca thi đậu, hắn cũng vì đại ca cảm thấy cao hứng. Mà kệ tam phòng cùng đại phòng có cái gì mâu thuẫn, bọn họ đường huynh đệ tình cảm cũng không tệ lắm. Tiếp hai huynh đệ bắt đầu nhắc tới đại học sự tình, cát tường tiểu ngũ cữu cữu nói với ta, đại học nhưng có ý thức, đại học trong cát tường đối đại học là hướng tới, lâm ngũ quân cùng hắn viết thư thời điểm, nói không ít đại học sự tình. Tiêu thụy nghe cũng dần dần cảm thấy thú vị. Trước tiêu thụy nhập lấy thư thông báo đến thời điểm, hắn không có tìm cát tường nói chuyện phiếm, hắn là lo lắng kích thích cát tường, hiện tại cát tường thư thông báo đến, hắn liền có thể phóng tâm mà cùng hắn hàn huyên tiêu gia nên vì hai cái cháu trai xử lý thiệt cơ động sự tình ở trong thôn truyền ra tất cả mọi người đến cửa tới chúc mừng tại bọn họ đến cửa tới chúc mừng thời điểm tề ba thái ngoài ý muốn không có nói cắt tường không phải bởi vì là cắt tường thi đậu là khoa chính quy tiêu thụy thi đậu chuyên khoa người khác không biết khoa chính quy cùng chuyên khoa khác biệt nhưng là tề ba thái là biết bởi vì nàng hỏi nhi tử hắn cùng cắt tường đại học cái nào đại học tốt sau đó nàng biết nhi tử đại học không bằng cháu cho nên nàng không bao giờ đạp cắt tường đối với cái này người tiêu gia cũng không nói gì. Lại nói tiếp tề ba thái không đạp cắt tường, lương thị là sẽ không đạp tiêu thủy. Tiêu ra tiệc cơ động xử lý không sai thức ăn so năm đó vì lâm y y xử lý tiệc cơ động thời điểm còn tốt không biện pháp mặc dù mới cách xa nhau 2-3 năm, nhưng là 77 năm cùng 80 năm lại là thay đổi cực kỳ đại. Tiệc cơ động sau tiêu ra lại yên tĩnh lại. Tề ba thái cùng lương thị nghĩ chờ nhi tử lên đại học thời điểm cho nhi tử chuẩn bị cái gì nhưng là các nàng đi xa nhất địa phương chính là thị trấn có thể biết được vì nhi tử chuẩn bị cái gì coi như chuẩn bị cũng là nông dân kia một bộ lại sợ chuẩn bị mấy thứ này cho nhi tử mất mặt đang lúc lúc này tiêu gia bao khỏa đến là từ thủ đô gửi đến tiêu đại cường tiêu đại cường có đây không bao khỏa đến tần hương cúc tại tại lão nhân bao khỏa đến Tiêu đại cường bị Tần hương cúp kéo từ trên giường xuống dưới, hắn đang tại ngủ chưa đâu, liền dép lê cũng không kịp mặc trực tiếp chân trần chạy ra ngoài, bọc đồ của ta. Ta còn có bao khỏa, người phát thư từ thủ đô gửi đến, là con trai của ngài con dâu gửi đến. Thủ đô gửi đến bao khỏa cũng không phải lần đầu cho nên nhân viên chuyển phát nhanh đều cùng người tiêu ra nhận thức. Tiêu đại cường, đúng rồi, vậy hẳn là là lão nhị gửi đến. Người phát thư, vẫn là bao lớn, ngài kiểm tra một chút có hay không có tổn hại, sau đó ký cái tự. Tiêu đại cường tốt xiết, kiểm tra bao khỏa không có tổn hại sau tiêu đại cường ký tên. Đại phòng cửa tề ba thái nhìn quanh, mỗi lần có bao khỏa từ thủ đô đến thời điểm, bọn họ đều chỉ có nhìn quanh phần, bởi vì đều là cho bốn vị trưởng bối, từ dinh dưỡng phẩm đến mặc chưa từng có bọn họ phần ai. Tiêu đại cường đem bao khỏa sách đến trong phòng, tần hương cúc lấy đến kéo cẩn thận từng ly từng tí đem bao khỏa khắt ra Bao khỏa nhất cắt ra, nhìn đến đồ vật bên trong tần hương cúc sửng sốt bên trong này đồ vật không phải cho bọn hắn. Đây là cho hài tử đi. Tiêu đại cường nhìn thoáng qua, vậy hẳn là là cho các tường nơi này có phong thư ta xem một chút. Tần hương cúc đọc lên đến cho ta nghe một chút. Vì thế tiêu đại cường niệm tin tần hương cúc nghe. Nguyên lai like, mấy thứ này không hoàn toàn là cho các tường còn có một nửa là cho tiêu thủy. Tần hương cúc thở dài, vẫn là vợ lão nhị rộng lượng. Tiêu đại cường chưa nói, hắn làm cha chồng tự nhiên sẽ không phía sau nói con dâu. Tề ba thái nhìn đến tiêu đại cường mang theo một túi lớn bao khỏa đi vào, sau đó liền không có sau đó, trong lòng là rất hiếu kỳ. Kỳ thật mỗi lần thủ đô có bao khỏa gửi đến, nàng đều tốt kỳ được lòng ngứa ngáy, nhưng là không có cách nào thứ này không về đại phòng A, hơn nữa bọn họ cùng nhị phòng như vậy quan hệ, nàng cũng không có mặt đi hỏi là thứ gì. Sau bữa cơm chiều Tần Hương Cúc đi ra nhà chính tại cửa ra vào hô to Tiêu Thụy Tiêu Thụy. Đại phòng cũng ăn xong cơm tối Tiêu Thụy từ trong phòng chạy đến, nãi nãi. Tần Hương Cúc đi tam phòng gọi ngươi một chút tam thuốc ra, ngươi nhị thẩm từ thủ đô cho ngươi cùng Cát tường gửi đến một ít đồ vật chúc mừng các ngươi thi lên đại học. Tiêu Thụy ai? Tể ba thái ở bên trong nghe được cũng từ trong phòng đi ra, nàng mang theo tươi cười đến Tần Hương Cúc trước mặt nương, là thứ gì a Tần Hương Cúc chờ Cát tường đến liền biết. Chỉ chốc lát sau tam phòng tiêu tân mang theo người một nhà cũng lại đây. Lương thị, nương, nhị tẩu cho chúng ta Cát tường gửi này nọ. Tần Hương Cúc cũng không phải là từ xa gửi này nọ lại đây, còn không ít các ngươi tới nhìn xem. Nàng đã đem đồ vật chuyển đến nhà chính chờ mọi người sau khi đi vào từng cái từng cái lấy ra. Mùa hè 5-6 giờ trời vẫn còn sáng choang, hơn nửa thôn cũng mở điện cho nên Tần Hương Cúc lấy ra đồ vật tất cả mọi người nhìn xem rất rõ ràng. Tiểu thủy cùng cắt tường các cũ dích quần áo, một cái hai vai túi sách, một cái hộp đựng bút, một chi bút máy, một đôi giày chạy đua, một ít giày thể thao. Hai bộ quần áo một bộ là sơ mi cùng quần tây, một bộ là ngắn tay tê sớt cùng quần thường. Đại phòng cùng tam phòng nhìn xem như thế nhiều đồ vật này đó đúng là hắn nhóm muốn chuẩn bị đợi hài tử khai giảng thời điểm cho hài tử mang đi. Nhưng là bọn họ muốn chuẩn bị đồ vật cho Lâm Y Y gửi đến đồ vật căn bản không cách nào so sánh được liền kiểu dáng đều vô pháp so, huống chi chất lượng. Lương Thị nhị thầu chuẩn bị đích thật chu đáo, nếu để cho ta chuẩn bị còn không biết muốn chuẩn bị là cái gì đâu. Cát tường ta đang muốn mua một chi bút máy đâu. Tiêu Thụy sờ dày, trong mắt cũng là tràn đầy thích. Tần Hương Cúc đều cầm về nhà thử một chút đi, vợ lão nhị mua đồ vật liền không có không tốt. chờ đại phòng cùng tam phòng cầm đồ vật sau khi rời khỏi tần nãi nãi thở dài, bọn nhỏ đều trưởng thành rồi chúng ta cũng già đi hồi tưởng năm đó vợ lão nhị vừa mới vào cửa thời điểm vẫn là cái tiểu nha đầu trong nháy mắt 20 năm qua tần hương cúc ngài thân thể còn tốt đâu hai ta nhìn qua liền cùng tỉ muội giống như tần nãi nãi ngươi a liền sẽ dỗ dành ta tiêu vũ nếu tại khẳng định sẽ nghĩ hắn nãi nãi cùng hắn nương lẫn nhau thổi cả đời phiên ngoại chín lâm y y đời này trôi qua rất hạnh phúc con cháu cả sảnh đường Đến nàng tóc trắng xóa thời điểm, thân thể cũng phi thường khỏe mạnh, may mắn là tiêu vũ giống như hắn, làm bạn trong vài thập niên cũng vẫn luôn là hào hào. lâm y y đời này lớn nhất nguyện vọng không phải hai đứa con trai tương lai có bao nhiêu tiền đồ cũng không phải hai đứa con trai tương lai có khỏe mạnh, nàng đời này lớn nhất nguyện vọng chính là tiêu vũ vẫn luôn hào hào. Người cố nhiên có tư tâm, mà nàng tại hài tử sau trưởng thành tất cả tư tâm đều đặt ở trưởng phu trên người. Như từ trưởng thành cưới tức phụ sinh hài từ trung quy là của người khác, bị nàng phân chia người ở bên ngoài trong, chỉ có trượng phu, là của chính mình. Đời này hai mắt nhắm lại thời điểm, lâm y y nhất luyến tiếc là tiêu vũ, cái này cố nhiên đã là cái hoàn toàn mới thế giới, người nơi này đều là có máu có thịt, nhưng là, nàng chết sau, có thể trở về đến thế giới của bản thân, mà người đàn ông này. Nghĩ đến đây, lâm y y đột nhiên cặp mắt đỏ, nàng dùng hết sinh mệnh cuối cùng lực lượng đi nắm lấy người đàn ông này, như thế nào đều không nghĩ buông ra. Chỉ là nàng đã không có khí lực nói quá nhiều. Lại một lần nữa khôi phục ý thức thời điểm, nàng cả người còn chưa phục hồi lại tinh thần. Y y, rời giường, ngươi đi làm bị muộn rồi y y cửa truyền đến lâm mẫu thanh âm. Lâm y y nhìn xem xa lạ lại quen thuộc địa phương qua đã lâu, mới hồi phục tinh thần lại, nàng trở về. Về tới hiện đại, về tới nguyên bản thuộc về của nàng nhân sinh, về tới trong nhà mình. Nhưng là nơi này không có tiêu vũ, còn không bằng sau khi chết lại cũng không muốn trở về tốt. Y y, cửa, lâm mẫu gặp nữ nhi không có trả lời có chút bận tâm. Y y ta muốn vào đến. Lâm y y, mẹ ta không sao. Nàng truyền cái thân, vùi ở trên giường, sau đó nằm trong chăn im lặng khóc. Trở về, lại như thế khó chịu. Lâm mẫu, ngươi vẫn chưa chịu dậy. Đi làm bị muộn rồi. Lâm y y ta có chút không thoải mái, hôm nay không đi làm ta sẽ xin phép. Lâm mẫu, nơi nào không thoải mái, bị cảm sao, ta lấy cho ngươi dược. Lầm y y, mẹ không cần, ta liền muốn ngủ một chút. Lầm mẫu, vậy được ngươi không thoải mái muốn uống thuốc A. Lâm y y, ân, đại khái đến lúc 10 giờ, Lâm mẫu gặp nữ nhi còn không rời giường, không khỏi lại lo lắng lên, nàng đi gõ cửa, gặp nữ nhi không có đáp lại, nàng dứt khoát mở cửa đi vào, gặp nữ nhi nằm, sắc mặt có chút đỏ, nàng sờ sờ nữ nhi chán, nóng dần lên. Vội vàng đi trong hòm thuốc cầm ra thuốc hạ sốt lại đến nước ấm, y y, ngươi nóng dần lên, mau ăn dược. Lâm y y mơ mơ màng màng ăn dược, sau đó so vừa rồi thanh tỉnh chút. Lâm mẫu, ngươi lại ngủ một lát ta đi cho ngươi nấu điểm thanh đạm cháo. Thật là, này khí trời như thế nào sẽ phát sốt. Lâm y y có thể là gần nhất công tác quá mệt mỏi. Lâm mẫu quá mệt mỏi liền nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Lâm y y ân, chờ lâm mẫu sau khi ra ngoài, nàng trên giường lại nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó cho lãnh đạo gọi điện thoại. Nàng buổi sáng mơ mơ màng màng lại ngủ, một buổi sáng không có đi đơn vị, ngược lại là không xảy ra chuyện gì, không biết người còn tưởng rằng nàng xin nghỉ. Ăn dược lại xin nghỉ, lâm y y cả người là triệt để thanh tỉnh. Thanh tỉnh sau, nàng có chút mờ mịt nàng đột nhiên phát hiện chính mình giống như không biết nên làm cái gì. Trên người hệ thống trung tâm thương mại đã không thấy, hết thảy tất cả giống như đều chưa từng xảy ra đồng dạng, vẫn là nói, này hết thảy vốn là là giả chính mình chỉ là làm một cái mọc. Nghĩ đến đây, Lâm Y Y mở ra di động, nhìn lục giang APP, sau đó phát hiện về trường tỷ như mẹ TV tuyên truyền chiếu như cũ trên ảnh chụp kia trương nàng liếc mắt liền thấy được kia trương quen thuộc tuổi trẻ anh Tuấn Mặt. Tiêu Vũ, một khắc kia, Lâm Y Y cảm thấy lòng thật đau. Trên thế giới này chuyện thống khổ nhất không hơn yêu nhau hai người, cái sống, một cái chết. Đối Lâm Y Y đến nói thế giới này không có Tiêu Vũ, không phải là Tiêu Vũ đã chết sao? Tuyên truyền chiếu trong người coi như cùng tiêu vũ lớn giống nhau như đúc cũng không phải tiêu vũ. Nàng vừa xuyên việt thời điểm oán qua cái kia đồng sự, đem mình viết vào trong tiểu thuyết người như thế quá không kham Nhưng là hiện tại, nàng tất cả cảm xúc đều không có thậm chí cũng không nghĩ qua muốn như thế nào người ta, bởi vì nàng có được qua nhất đoạn khó quên nhân sinh. Lầm y y nhắm mắt lại, sau đó thật sâu thở dài một hơi, nàng tâm tình bây giờ rất không xong, tinh thần trạng thái cũng rất không xong, nàng biết tiếp tục như vậy không được, thậm chí nàng bộ dáng bây giờ cũng khó chịu hợp ngày mai đi làm. Vì thế, nàng lại cho lãnh đạo gọi một cuộc điện thoại, lãnh đạo ta kế tiếp muốn xin phép phòng trừng trong thời gian ngắn không biện pháp về công ty đi làm. Lãnh đạo làm sao? Lầm y y ta tâm tính có chút sụp đổ tinh thần trạng thái có chút không đúng ta muốn mời nghỉ dài hạn, muốn một tháng, hoặc là ta giải quyết tạm rời cương vị công tác cũng được ta trong tay công tác đều là hạng mục tổ viên nhóm đều biết giao tiếp phi thường phương tiện. Lãnh đạo kia như vậy ta trước cho ngươi một tháng ngày nghỉ, một tháng sau nếu của ngươi trạng thái còn chưa khôi phục đến thời điểm lại từ chức. Lâm y y cảm ơn lãnh đạo, lãnh đạo không khách khí, ngươi cùng ngành người nói một chút. Lâm y y, ngài yên tâm. Lầm y y lại tại ngành đội trong nói với mọi người sinh bệnh xin phép sự tình, nhưng mọi người có chuyện đánh nàng điện thoại trong khoảng thời gian ngắn các đồng sự sôi nổi nói chuyện riêng nàng chuyện gì xảy ra. Sinh bệnh gì, Lâm y y cũng không để ý mọi người là thật sự quan tâm nàng, vẫn là chỉ là tò mò bắt quái, nàng đều không có hồi âm tức Chuyện công tác xử lý tốt sau, nàng cả người tựa như thiết khí giống như. Nàng hiện tại cái gì đều không nghĩ động, chỉ nghĩ nằm, nằm một đời, nằm đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa tính. Phim truyền hình trường tỷ như Mẹ Trung Tiêu Vũ đóng vai người gọi Tần Tiêu Tần Tiêu tại 28 tuổi lấy đến ảnh đế sau, đã rất ít xuất hiện ở trên màn hình, hắn hàng năm một bộ tác phẩm, mà hơn nửa năm tại trụ ảnh cho nên cũng không có cơ hội xuất hiện ở trên màn hình. Lần này khách mời Tiêu Vũ nhân vật này, là vì nhân tình, mà Tiêu Vũ là quân nhân Tần Tiêu tại đại học trong lúc cũng đã làm hai năm binh. Làm sao, lại làm mỏng người đại diện dùng chìa khóa mở cửa, nhìn thấy tần tiêu tựa vào trên ban công án Nguyệt Thái Dương, cả người lộ ra vài phần mệt mỏi. Tần tiêu ân một tiếng, người đại diện, ngươi từ lúc chụp trường tỷ như mẹ sau, vẫn đang gặp ác mộng, nên sẽ không cái kia trường quay có cái quỷ gì đi. Tần tiêu liếc mắt nhìn hắn, người đại diện, ngươi làm cái gì mộng a? Nữ quỳ quấn ngươi. Nói lên cái này mộng tần tiêu cảm thấy có chút quái dị, trong mộng hết thảy phi thường rõ ràng không nói, thậm chí còn là còn cùng hắn chụp qua trường tỷ như mẹ bộ phim truyền hình này có liên quan. Chẳng qua, nội dung cùng trường tỷ như mẹ bộ phim truyền hình này lại là khác biệt. Trên tivi Lâm Đại Nha bi thảm cả đời thẳng đến lúc tuổi già mới hưởng phúc. Mà hắn trong mộng Lâm Đại Nha, đó là một tươi sống người. Thông minh, độc lập lại dẫn nữ nhân khác người, nhất là hắn có thể bắt được lòng người ngứa một chút. Thậm chí cùng nàng trung đụng từng chút từng chút đều là cảm động thân thụ loại, hắn thậm chí vài lần mơ thấy bọn họ động phòng tỉnh lại sau trên người nhất khổ hương vị. Nhưng này chút mộng, hắn như thế nào cùng người đại diện nói? Người đại diện đang nghĩ cái gì? Tần tiêu, không có gì. Đúng rồi, gần nhất cái gì phim đều không muốn cho ta tiếp quảng cáo càng thêm không muốn ta gần nhất muốn nghỉ ngơi. Người đại diện là, ngươi là lão đại. Cố tình công ty đại diện là không quản được hắn. Tần tiêu ta trong khoảng thời gian này muốn đi du lịch, không có việc gì cũng đừng quấy rầy ta. Người đại diện ta cảm thấy ngươi thiếu cái đại sư. Tần tiêu, người đại diện đi trong chùa miếu ở vài ngày đi. Tần tiêu, lăn. Lâm y y ở đơn vị mời 11 tháng giả, chờ phát sốt tốt sau, liền đi du lịch nàng cũng không có xuất ngoại, liền ở trong nước tự lái xe, mà nàng đi du lịch thứ nhất địa phương, chính là tiểu thuyết trong thế giới, lâm sinh hoạt chỗ kia, dương quang công xã phía dưới thượng lâm đại đội sản xuất cùng đại đường đại đội sản xuất. Đương nhiên, hiện thực trong thế giới địa phương tên cùng tiểu thuyết trong thế giới địa phương tên là không đồng dạng như vậy, nhưng là tiểu thuyết trong thế giới địa phương tên, cũng là tham chiếu hiện thực thế giới đến, bất quá là đem tên sửa lại mà thôi, cho nên dựa theo Lâm Y Y đối tiểu thuyết thế giới lý giải, nàng biết chỗ kia ở nơi đó. Lâm Y Y đem tự lái xe thiết yếu đồ vật chuẩn bị tốt tràn đầy một xe chính là liền buồng sau xe đều đổ đầy đồ vật liền kém đem chăn đều mang theo. Lâm Mẫu không yên tâm nhiều lần dặn dò, mà kệ đi nơi nào, mỗi ngày muốn phát tin tức gọi điện thoại báo Bình An A. Lâm Y Y, người yên tâm đi ta mỗi ngày còn có thể phát WeChat hội biểu hiện vị trí địa lý. Lâm Mẫu, người cũng không phải tiểu hài tử, nhất định phải chính mình chú ý an toàn. Lâm Y Y ta biết, Lâm Y Y là mở hai ngày, mới đến trong tiểu thuyết đại đường đại đội sản xuất nơi này không phải trường tỷ như mẹ chụp ảnh điểm nhưng là dựa theo trong tiểu thuyết miêu tả ở trong hiện thực sinh hoạt chính là cái này địa phương bất quá nơi này mặc dù là nông thôn lại mọi nhà đều là lầu nhỏ phòng nông thôn biệt thự không có niên đại đó hương vị có ít người ra còn cải tạo thành nông trại cửa nhà đứng bài từ thật có ý tứ lầm y y đi vào trong đó một nhà nông trại trong bên trong chủ hộ nhà là trung niên phụ nữ người tốt đến du lịch sao lầm y y đúng vậy nơi này có thể ăn cơm không phụ nữ ăn cơm ở lại đều có thể nhà chúng ta rất sạch sẽ ngài cứ việc yên tâm lâm y y cảm ơn ta trước ăn cái cơm phụ nữ ai tới nơi này ngồi phụ nữ mang theo lâm y y vào phòng ăn trong phòng ăn có ba trương bàn vuông trong đó một trương bàn vuông ngồi một người tuổi còn trẻ nam nhân quay lưng lại cửa vị trí nhìn qua phi thường cao lâm y y nhìn xem nam nhân thân ảnh tiêu vũ đây là nàng nhìn cả đời thân ảnh Quay lưng lại hắn nam nhân xoay người, nhìn đến Lâm Y Y thời điểm cực kỳ kinh ngạc. Lâm Y Y ngây ngốc nhìn đối phương, là tiêu vũ cũng không phải tiêu vũ. Nàng biết tiêu vũ sẽ không xuất hiện ở trong này cho nên người này không phải tiêu vũ. Như vậy là tiêu vũ kẻ sắm vai. Tần tiêu đích xác khiếp sợ đây là hắn trong mộng lâm đại nha, lâm nhất nhất mà không phải phim truyền hình trường tỷ như mẹ trong lâm nhất nhất. Hắn không thể nói ra miệng người trong mộng xuất hiện.